Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 2 lực lượng cả nước canh thứ nhất Đông Hải to lớn. Rộng lớn mà vô biên vô hạn cũng. Bên trong tứ hoang trung nguyên đại địa mặc dù địa linh nhân kiệt Chính là thần châu trung tâm. Long mạch chập trùng địa phương. Nhưng trừ bỏ trung nguyên. Mặt khác tứ hoang cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tây vực địa thế hiểm áp. 36 quốc san sát. Hắn cuối cùng chính là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Nghe nói nếu là có thể xuyên qua sa mạc, liền có thể tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà Nam Man tuy là rừng thiêng nước độc, nhưng tục truyền chính là năm đó yêu tục tịch diệt trước đó. Cuối cùng xuất hiện khu vực, Man tục cũng thường xuyên cung phủng một chút yêu tục tượng thần, thậm chí có một chút yêu thích máu hiểm võ giả. Từng tại Nam man chỗ sâu thấy hoa thượng cổ yêu tục xong ruồi rồng rãi cảnh tượng Nhưng bên trong tứ hoang đặc thù nhất không thể nghi ngờ chính là Bắc Nhung cùng Đông Hải Một phe là Minh Mông Thảo Nguyên Một phe là Biển rộng Vô Bờ Hai người đặc điểm đều chỉ có một cái Kia liền là lớn Đừng nói là Trung Nguyên Liền xem như Đông Hải cùng Bắc Nhung người trong nhà Đều đã từng phái ra qua nhân thủ ý đồ tìm kiếm ra đông hải cùng bắc nhung cuối cùng nhưng toàn bộ đều là một đi không trở lại đến nay không có tin tức nếu như không phải hai cái này hoang tài nguyên thật sự là quá mức khuyết thiếu trung nguyên chỉ sợ cũng không là đối thủ ầm ầm thiên địa oanh minh Dung trời pháo vang ở mặt biển xanh biết bên trên nổ tung nhấc lên từng vòng gợn sóng mà theo gợn sóng khuyết tán Đường chân trời một vệt bóng đen lan tràn ra Sau đó chỉ thấy từng chiếc từng chiếc cương thiết lâu thuyền bổ sóng chạm biển Phản phất từng chui khai thiên thần kiếm hướng về đông hải phương hướng mau chóng đuổi theo Mà ở những cách này lâu thuyền phía trên Từng môn cử pháo thuyền bên cạnh dò xét Ánh lửa không ngừng từ họng pháo bên trong phun ra Giống như từng khỏa lưu tinh xẹt qua chân trời Rơi trên mặt biển nổ tung Một tiếng lại một tiếng như lôi đình nổ mạnh phảng phất thái cổ tự nhân trên mặt biển hành tẩu đồng dạng Không thể ngăn cản Mà hạm đội ven đường qua rất nhiều trên đảo nhỏ Theo Đông Hải hạm đội pháo minh Từng đảo từng đảo võ giả khí tức cũng là hiển lộ ra Bất quá đối mặt Đông Hải hạm đội cách kia rung đồng thiên địa pháo oanh âm thanh Những cái này cao nhất bất quá tiên thiên cảnh giới Liên hợp đạo tôn giả cũng không có hải ngoại võ giả, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi co quắp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy nhục thân bên trong nguyên thần đều đang kịch liệt khuấy động, hồn phi phách tán, không dám động đậy, mà chú ý tới một màn này về sau, Đông Hải hạm đội bên trên rất nhiều quan binh cũng nhao nhao nở nụ cười. Pha pha pha pha, ta liền nói Đông Hải đám này thủy thành chính là thích ăn đòn. Không cảnh cáo bọn họ một lần Thật đúng là cho là chúng ta là bùn lặn được Nếu như không phải là vì cam đoan hòa bình ta đã sớm pháo oanh những hòn đảo này Chính phải chính phải Đông Hải hạm đội cứ như vậy vừa lái pháo Một bên không ngừng tiến lên nhưng theo thời gian trôi qua Mà đứng ở kỳ hạm thiên công phía trước nhất Nhìn xuống biển khơi Đông Hải Đại Đô Đốc Kim Tam Nguyên đột nhiên nhớ mày Khá là ngạc nhiên mà nhìn về phía hạm đội bốn phía. Xương lên từng đảo từng đảo khói trắng trên mặt biển chậm rãi phiêu khởi. Phản phất trên trời phù vân. Hóa thành từng vòng từng vòng bạch sắc vô hình vách tường. Hướng về đông hải hạm đội phương hướng thu nạp. nhiễm nhiên đem hắn bao phủ. Oanh oanh oanh từng tiếng pháo vang lên lên. Ánh lửa vạch phá xương trắng. Sau đó nổ tung. Một chút hạm đội quan binh dự định đem những xương trắng này trực tiếp oanh mở. Nhưng là đạn pháo rơi vào trong xương mù trắng về sau. Chỉ có thể nhìn thấy sau khi nổ tung phát ra ánh lửa. Xương trắng tàn ra dấu hiệu lại không chút nào. Ngược lại càng thêm nồng hậu. Chuyện gì xảy ra cách này không phải hiện tượng tự nhiên. Là trận pháp tác dụng có người nghĩ tập kích chúng ta giờ khắc này. Đông hải hạm đội bên trên binh tướng đều ngẩn ra. Xem như đại càn phía đông phòng tuyến Bọn họ ở Đông Hải tứ ngược đã không biết bao nhiêu lần Đông Hải đại đại tiểu tiểu tiến công không biết bị bọn họ đánh lùi bao nhiêu lần Cái này vẫn là bọn họ lần thứ nhất gặp được có người dám chủ động phục kích bọn họ tác dụng mà ở lăng thần qua đi Đám du côn này tất cả đều bạo phát Anh hùng tâm gan báo đám này Đông Hải thổ dân lại dám phục kích chúng ta hỗn chứng nã pháo lập tức bắn pháo cho ta bất quá cùng cuồng nổ các binh tướng khác biệt. Kim Tam Nguyên lại là trao mày. Vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù hắn là cái nửa đường xuất ra. Nhưng Đông Hải Đại Đô hộ cũng làm nhiều năm như vậy. Hắn cũng chuyên môn hắn cũng chuyên môn hạ công phu đi nghiên cứu rất nhanh liền phát hiện kỳ quạt địa phương. Nơi này chính là Đông Hải ngoại hải khu vực. Tại sao có thể có người có thể bố trí loại này đại quy mô trận pháp đến phục kích chúng ta không đạo lý. Trong lúc nhất thời. Trước đó lưu tân một câu mang qua. Cái gọi là Đông Hải dị động. Ở kim tam nguyên trong đầu hiện lên. Để tâm linh của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Không thể nào. Âm ầm lời còn chưa dứt. Trong sương mù trắng liền sáng lên một ánh lửa. Sau đó xông phá xương trắng, trên mặt biển vạch ra một đầu đỏ tươi ấm ký, sau đó đập ầm ầm ở một chiếc đông hải hạm đổi lâu thuyền bên trên, mặc dù bị hắn kiên cố sát ngoài ngăn ngăn lại, nhưng là đem trọn tòa lâu thuyền đánh lung lay sắp đổ. Đã xảy ra chuyện gì đám kia thổ dân lại còn đánh không có khả năng bọn họ từ đâu tới năng lực đánh trả vừa mới đây tuyệt đối là quý đạo thần võ pháo đột nhiên xuất hiện đánh trả làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mà để rất nhiều binh tướng sắc mặt đại biến, thì là trong sương mù trắng dần dần xuất hiện từng chiếc từng chiếc lâu thuyền thân ảnh. 10 chiếc, 100 chiếc, 200 chiếc, bất quá chốc lát. Nhóm lớn chiến hạm liền lấy vượt qua Đông Hải hạm đội tiếp cận gấp hai khủng bố số lượng xuất hiện đây là không thể nào. Nhìn đến đây, liền xem như có ngu đi nữa người đều phản ứng lại. Đây căn bản cũng không phải là cái gọi là thổ dân không tự lượng sức phục kích. Mà là một trận tỉ mỉ sắp đặt hành động một trận chuyên môn nhằm vào Đông Hải hạm đội hành động nói một cách khác. Quy mô xâm lấn nghĩ bức tất cả về sau. Kim Tam Nguyên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Dưới chân thiên công hào tại thời khắc này phản phất cử thú tiền sử đồng dạng bắt đầu khôi phục. Khổng lồ sắt thép thân hàm lúc này lại phản phất có sinh mệnh đồng dạng Không ngừng mà trên dưới chập trùng. Giống như đang phun ra nuốt vào hô hấp. Mà theo thiên công hào thức tỉnh. Kim Tam Nguyên khí tức cũng bắt đầu dần dần cất cao. Một bộ đầy đủ thần binh cũng bắt đầu bám vào ở trên người hắn. Đem khí tức của hắn không ngừng cất cao. Xông vào võ đạo Tông Sư về sau vẫn như cú hát vang tiến mạnh. Liên tục xông phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Cuối cùng ở sinh tử quan trước ngừng lại. Cảnh giới này đã được xưng tụng võ đạo Tông Sư đỉnh phong mà kim tam nguyên cái kia như như mặt trời huy hoàng sáng tỏ khí tức cũng để cho có chút bối rối rất nhiều các binh tướng tỉnh táo lại. Nguyên bản hỗn loạn hạm đội trận hình cũng một lần nữa ổn định lại Toàn quân nghe lệnh kết vòng tròn hàng ngũ Hạm pháo hướng ra ngoài Khai hỏa không biết tự lượng sức mình Bao vây đông hải hạm đội trong hạm đội Một chiếc so thiên công hào nhỏ hơn một chút kỳ hạm như hạt giữa bầy gà đồng dạng Mà ở thuyền của nó đầu Ngạo lai quốc chủ tế khôn cười lạnh nói Không sai Một lần này phục kích đông hải hạm đội Chính là ngạo lai quốc nghiêng cả nước lực lượng xây dựng hạm đội nếu là phục kích thất bại. Chỉ sợ ngạo lai quốc, thậm chí toàn bộ Đông Hải liền sẽ trực tiếp đánh mất xâm lược trung nguyên năng lực. Mà ngạo lai quốc bản thân càng là sẽ từ đó không gượng dậy nổi. Truyền lệnh toàn quân. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 3 đại cuộc đã định canh thứ hai chiến đấu từ ban đầu liền lâm vào gây cấn. Ngạo Lai Quốc hạm đội hoàn toàn không có áp dụng cái gì chiến thuật. Hoặc có lẽ là chiến thuật của bọn hắn ở bao vây Đông Hải hạm đội về sau liền đã kết thúc. Tiếp xuống cần phải làm là lấy tuyệt đối số lượng cùng lực lượng nhìn ớp lên đi. Âm âm cùng Đông Hải hạm đội so sánh. Ngạo Lai Quốc hạm đội ở chiến hạm chế tác bên trên không thể nghi ngờ phải kém không ít. Nhưng làm sao số lượng của bọn họ là đối phương gấp hai nhiều. Hỏa lực uy lực mặc dù yếu Nhưng cũng không có đến đánh không thủng Đông Hải hạm đội bung trình độ Cho nên song phương hạm đội giao thủ một cái Đông Hải hạm đội liền lập tức lâm vào thế yếu bên trong Nhưng là chỉ thế thôi Không cần để ý địch nhân hỏa lực bắn pháo cho ta tất cả thần uy pháo toàn bộ hướng về phía quân địch Cách này chiến hạm như vậy Không cần trường họp đối cũng có thể đánh chúng thắng bản quan cho mọi người phát tiền Đông Hải Đại Đô hộ Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở Thiên Tông Hào phía trước nhất. Mà lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ Đông Hải hạm đội chỉ đâu đánh đó. Hoàn toàn không thấy ngạo lai quốc hạm đội hỏa lực. Trực tiếp nhắm ngay chiến hạm của đối phương triển khai công kích. Một bộ căn bản cũng không để ý hạm đội thương vong bộ sáng Điểm này Kim Tam Nguyên thấy vậy vô cùng rõ ràng. nói đến cùng ngạo lai like, quốc sở dĩ sẽ ở chỗ này phục kích đông hải hạm đội bất kể làm sao nghĩ đều chỉ sẽ có một nguyên nhân chính là đông hải dự định đại quy mô xâm lấn trung nguyên mà đông hải nếu như muốn xâm lấn trung nguyên một chi đủ mạnh hạm đội là vô cùng trọng yếu nếu không cũng không có biện pháp cam đoan trên biển vận chuyển cho nên kim tam nguyên sách lược cũng vô cùng đơn giản không để ý thương vong Mức độ lớn nhất mà đà kích ngạo lai quốc hạm đội chỉ cần có thể làm thương nặng đối phương hạm đội 2 phần 3 tà hữu. Cái kia ngạo lai quốc xâm lấn năng lực cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Kim Tam Nguyên cực phải chính là ngạo lai quốc không dám cùng bản thân liều đến nước này chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội. Kim Tam Nguyên thì có lòng tin mang theo Đông Hải hạm đội phá vây. Nhưng mà, cái, thế giới này chiến tranh cũng không phải là chỉ lấy quân đội thủ thắng. Võ Đạo Cường giả mới là đủ để thay đổi tất cả bình định càn khôn lực lượng. Không biết từ lượng sức mình một vệt sáng ở ngạo lai quốc hạm đội trên tàu chiến chỉ huy bộc phát ra, vô tận sóng biển tách ra, một bóng người trôi nổi trên mặt biển, cầm trong tay một căn bàn long côn, người mặc kim giáp, đầu đội vương miện lộ diện trong nháy mắt, liền sung trời hỏa lực tiếng oanh minh đều ảm đạm phai mờ. chỉ còn lại có cái kia một bóng người. Ngạo Lai quốc chủ Kim Tam Nguyên ánh mắt trước tiên rơi vào Ngạo Lai quốc chủ Tề Hôn trên thân. Sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đáng chết, thật là lực lượng cả nước a. Liền quốc chủ đều tự mình đi đến chiến trường hít sâu một hơi. Kim Tam Nguyên mặc dù trong lòng áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn như cũ suy trì tỉnh táo. Dưới bàn chân thiên công hào lập tức bắt đầu tản ra hoang mang Đại càn để bảo đảm tứ phương đại đô hộ có thể xác thực trấn áp lại tứ hoang Mà không phải vẻn vẹn trên danh nghĩa trấn áp Đối tứ hoang đều có phi thường hoàn thiện an bài Nhất là đối tứ phương đại đô hộ thực lực để thăng lên Bắc đại đô hộ cũng không cần nói Vốn chính là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả Ở bắc phương trên thảo nguyên đều là uy danh hiển hách mà Nam Man Đại đô hộ dựa vào Nam Man chín thành, dẫn sắt Nam Man đạo địa mạch lực lượng, thậm chí có thể lấy võ đạo công sư tu vi ngăn lại hỏa luyện kim đan cảnh man vương. Mà Tây vực Đại đô hộ thì là dựa vào vạn lý liên doanh đồng dạng có thể ngăn trở hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. đương nhiên loại này vượt cấp mà chiến thủ đoạn đều có nó tính hạn chế vị trí. Mặc dù có thể ở hỏa luyện kim đan cảnh võ giả thủ hạ giữ được tính mạng. Thậm chí bảo vệ dưới huyền quân đội. Nhưng thủ có dư mà công không đủ. Muốn đánh bại hỏa luyện kim đan cảnh võ giả chính là căn bản không thể nào. Mà kim tam nguyên thân làm Đông Hải đại đô hộ tự nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Hắn ỉ vào chính là dưới chân thiên công hào. Chiếc này thì hạm liên thông toàn bộ Đông Hải hạm đội. Lấy toàn hạm đội lực lượng gia trì va chạm phía dưới quả thực là đẩy kim sơn đầu ngọc trụ Ngừng bước kim tam nguyên thôi động thiên công hào Cơ hồ là trước tiên ngay cả người mang thuyền biến mất ngay tại chỗ Một giây sau To lớn thiên công hào liền xuất hiện ở ngạo lai quốc chủ tề khôn trước mặt Một đường bổ sóng chạm biển Đầu rồng đầu tàu phảng phất một chuôi khai thiên cử phủ Hướng về phía tề khôn đụng tới A Tế Phun cười lạnh một tiếng. Trong tay bàn long côn phảng phất sống lại một dạng. Theo Tế Phun một lần này đưa tay. To lớn côn ảnh giống như kình thiên chi trụ. Ngang qua đông hải. thẳng gắp đứng ở thiên công hào trước mặt. Sau đó giống như trụ trời sụp đổ. Trực tiếp nện ở thiên công hào đầu tàu bên trên. ầm ầm thiên công hào chung quanh sóng xanh biếc mãnh liệt. Thân hàm chấn động. Thế mà mạnh mẽ bị tề khôn cho nện đến rút lui không ngừng. Mà tề khôn chính chủ thì là cầm trong tay doanh long côn. Đứng ngạo nghễ trên mặt biển. Nửa bước không lùi. Nhưng mà cùng cái kia uy phong lấm lấm bề ngoài khác biệt, tề khôn nội tâm lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết, hắn vừa mới một chiêu kia thế nhưng là không có nương tay để bảo đảm hạm đội sẽ không lọt vào tổn thất thật lớn. Hắn tự nhiên là dự đỉnh tốc chiến tốc thắng Vì thế còn đặc biệt lấy ra ngạo lai quốc chấn quốc thần binh Định Hải Côn Mặc dù còn rất nhiều thủ đoạn không thi triển đi ra Nhưng đơn thuần lấy thâu suất lực lượng mà nói Hắn là toàn lực ứng phó Kết quả cách này thiên công hào thế mà chỉ là bị đánh lui đáng chết Đại càn triều đình vừa nghĩ tới mạnh mẽ như vậy Chiến hạm thế mà không phải là của mình đồ vật Tề khôn đã cảm thấy biệt khuất hận không thể lập tức đem như vậy một chiếc hùng vĩ chiến hạm cho đặt vào trong khống chế Thậm chí quay đầu nhìn lại bản thân trước kia cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ hạm đều vứt không ít Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ý niệm tới đây Tề khôn khí tức trên thân lập tức trên phạm vi lớn tăng vọt Trong tay đỉnh hải côn càng là bảo phát ra đạo binh khí tức Hướng về phía thiên công hào chính là liên tục ra côn Nháy mắt trong lúc hô hấp vô số định hải côn ảnh liền bao phủ toàn bộ thiên công hào. đánh nó thân máy bay rung động không chỉ. nhưng đối mặt tề hôn tấn công mạnh kim tam nguyên lại là gương mặt đã tính trước. ngươi cho rằng thiên công hào rác rưởi như vậy sao đây chính là đại càn công bộ hao phí nhiều tiền trấn hải thần khí. người tới a. cho ta đụng tới đụng phải phát tiền a a a a a ngay tại kim tam nguyên lòng tin tràn đầy. cảm thấy tối thiểu có thể cuốn lấy tề khôn. sau đó lấy đông hải hạm đội lực lượng không ngừng tiêu hao ngạo lai quốc hạm đội thời điểm. dừng ở đây rồi. ấy một thanh âm đột nhiên từ thiên công hảo khoang thuyền bên trong truyền ra. kèm theo đạo thanh âm này. đông hải phó đô hộ lưu tân thân ảnh cũng xuất hiện ở bung thuyền. nhìn về phía sừng sững ở đầu tàu bên trên kim tam nguyên. lưu tân ngươi vừa rồi đi đâu. Nhanh, hỗ trợ thôi động thiên công Ngươi nhìn ra đúng không không để ý đến Kim Tam Nguyên thúc sục Lưu Tân gặn từng chữ nói ra Ta lộ diện trong nháy mắt Ngươi hẳn là kịp phản ứng a Đến nước này Còn dự định lửa mình dối người Để cho ta tới giúp ngươi sao dừng lại một lát Kim Tam Nguyên trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khổ sở Ta là ở cho ngươi cơ hội Đại Càn Tứ Hoang Đô hộ Phủ Bất luận là Nam Man, Bắc, Tây Vực hay là ta Đông Hải. Đừng nói là làm phản đầu hàng địch. Chính là lâm trận bỏ chạy cùng từ bỏ đầu hàng võ tướng. Đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao ta đương nhiên biết rõ. Lưu tân thần sắc không có chút nào biến hóa ta ở diệt trừ lên trước trên đường duy nhất chứng ngại. Yên tâm đi. Lần này Đông Hải sâm lấn sẽ không thành công Ta sẽ thay thế đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài Mà ngươi là sẽ xem như mất chức đại đô hộ Biến thành trò cười của tất cả mọi người Ngươi tới xua đuổi kim tam nguyên quả thực muốn bị Lưu Tân làm tức cười Ngươi dựa vào cái gì kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn Lưu Tân cũng là mỉm cười Trên cái thế giới này không có không thể giao dịch đối tượng Ta đã cùng ngạo lai like quốc phương diện nói xong Đơn giản chính là bỏ ra một chút đông hải dân chúc tính mệnh cùng một chút tài nguyên liền có thể nhẹ nhóm để bọn hắn rút lui Cái này một chút Là bao nhiêu đại khái mấy khoảng một triệu người a. Tư nguyên lời nói Ở ta đảm nhiệm đông hải đại đô hộ về sau Tự nhiên sẽ bí mật vận chuyển cho ngạo lai like quốc Ta đại càn đất sống của nhiều Cũng không thiếu những vật kia Chờ ta thăng chức điều nhiệm đến Thượng Kinh Thành về sau. Vừa vẫn có thể dùng cái này nhược điểm thiết lập ván cục. Đem cái nhiệm đông hải đại đô hộ đặt vào khống chế đủ kim tam nguyên gầm lên một tiếng. Trực tiếp cắt xứt Lưu Tân nói một mình. "A." Lưu Tân cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không đem kim tam nguyên lửa giận để vào mắt. Chỉ là hơi hơi dầm chân một cái. Chỉ thấy nguyên bản toàn lực thôi động. thậm chí chặn lại tề khôn thiên tông hào thế mà lập tức mất đi động lực bung thuyền cái kia tràn ngập trận văn cũng theo đó ảm đạm cái kia sức mạnh bàng bạc càng là tiêu tán không còn ngươi cho rằng ta làm lâu như vậy phó đô hộ là làm cho chơi sao ngươi ha ha ha ha chiến hạm bên ngoài tề khôn bỗng nhiên bảo phát ra một trận cười điên cuồng thấy một màn như vậy là hắn biết Đại cuộc đã định ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 4 chính đạo ở đâu đại thế đã mất. Thấy thiên công hào mất đi hoang mang về sau Kim Tam Nguyên liền biết lần này triệt để thất bại. Mà mình cũng sẽ thành toàn bộ đại càn tội nhân. Chết dừng lại chốc lát. Kim Tam Nguyên trực tiếp hướng về phía lưu tân xuất thủ. Một chuôi kim đao rơi ở trong tay của hắn. Kim đao vạch phá trời cao. Mắt thấy là phải chém giết tại chỗ lưu tân Nhưng liền ở một khắc cuối cùng Ngạo lai quốc chủ tề khôn lại là xuất hiện ở lưu tân trước mặt Cong ngón búng ra Liền đem kim tam nguyên toàn lực vung ra ánh đao màu vàng ấm đánh nát Hắn thân làm hỏa luyện kim đan võ giả Một khi không có thiên tông hào ngăn cản Đối phó kim tam nguyên cơ hồ là dễ như trở bàn tay ta cũng không thể để cho ngươi giết chết bổn vương tông thần đây lưu tân ta nếu là giết chết kim tam nguyên ngươi mới có thể thao túng thiên công hào rồi à đương nhiên lưu tân cung kính hướng về phía ngạo lai quốc chủ cuối người thật sâu nói mời bệ hạ xuất thủ lưu tân vừa dứt lời vô luận là tề khôn vẫn là kim tam nguyên đều là thần sắc xứng sờ chợt biểu tình biến hóa Tề hôn là ha ha cười như điên. Mà kim tam nguyên thì là lửa giận ngút trời. Hai mắt đỏ như máu. Phải biết. Cái này còn là lần đầu tiên đại càn quan tướng lại có thể có người xưng tứ hoang man di quốc vương là bệ hạ phóng nhãn đại càn ngắn ngủi ngàn năm lịch sử. Từ kiến quốc đến nay ngay tại trấn áp tứ hoang. Đại càn quan viên đối mặt mặt khác tứ hoang người. Không người nào là ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hừm. Kiên cường. Đừng nói là miệng nói bệ hạ. Liền xem như những cái này man hoang quốc vương. Nói một câu man di quốc vương chính là cho mặt mũi. Kết quả lưu tân thế mà ở ban ngày ban mặt. Thế giới tươi sáng phía dưới. Xem như thiên công hào vô số binh tướng trước mặt. Đối ngạo Lai like Quốc chủ tề khôn miệng nói bệ hạ đây quả thực là vô cùng nhục nhã mặt đều ném đến nước ngoài đi ngạo Lai like Quốc một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Cũng xứng gọi bệ hạ trong chớp nhoáng này. Không chỉ là Kim Tam Nguyên. Ngay tiếp theo toàn bộ thiên công hào thuyền viên binh tướng đều là lửa sận ngút trời. Nhìn xem Lưu Tân ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Nhưng mà Lưu Tân lại là đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Nói đùa. Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đạo lý hắn đã sớm hiểu. Bây giờ bị người thoá mạ thì thế nào chờ mình cùng ngạo lai quốc giao dịch thành công. Đem Đông Hải xua đuổi ra Trung Nguyên về sau. Hắn như thường là Đông Hải đại anh hùng. Là tương lai đã định trước Đông Hải đại đô hộ. Về sau liền xem như binh bộ thượng thư. Thậm chí tể tướng. Cũng không phải là không có hy vọng tranh một chuyến quản ngu hay không. dù sao lưu tân chính là nghĩ như vậy về phần giao dịch khả năng tính thất bại lưu tân có lòng tin chỉ cần mình ở tề hôn trong mắt thủy trung thuộc về có giá trị đám người kia tin tưởng đối phương liền sẽ chủ động duy trì giao dịch này huống chi mình kiềm chế nhiều năm như vậy vì tiền đồ đánh cược một phen lại có gì ghê gớm đâu ngươi cũng thấy đấy tề hôn quơ quơ nặng như thái sơn đỉnh hải côn cười như không cười nhìn xem kim tam nguyên ngươi là dự định tự sát đây vẫn là có ý định tự cô tự mình xếp ngươi có lẽ là lưu tân miệng nói bệ hạ nguyên nhân tề khôn cũng cải biến từ xưng từ bổn vương biến thành nhiễm nhiên có mấy phần tự xưng vương ý tứ chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định che giấu giá tâm của mình chờ xếp kim tam nguyên đem cái này thiên công hào đặt vào trong khống chế Xâm lược Trung Nguyên thành công sau Hắn liền là danh phù kỳ thực Đông Hải Chi Vương ha ha Đối mặt hỏa luyện Kim Đan khủng bố áp lực Kim Tam Nguyên trầm mặc Mà toàn bộ Đông Hải hạm đội tại thời khắc này Đều lâm vào trong yên tĩnh Vô số Đông Hải hạm đội binh tướng đều nhìn về thiên công hào phương hướng Ánh mắt tập trung vào Kim Tam Nguyên trên thân Những ánh mắt này có bất đồng riêng Có ánh mắt tràn ngập bất khuất Hiển nhiên dự định tử chiến đến cùng Có ánh mắt lại là tràn ngập thoái ý Tựa hồ là hy vọng Kim Tam Nguyên lựa chọn chạy trốn Mà có ánh mắt Càng là tràn đầy nhát gan Rõ ràng là hy vọng Kim Tam Nguyên đầu hàng Trong những ánh mắt này ẩm chứa tình cảm Kim Tam Nguyên tự nhiên cũng có thể cảm thụ được Mà tề Hôn cũng là nhiều hứng thú nhìn xem hắn Lộ ra rất là thành thơi Từ lưu tân làm phản một khắc kia trở đi thế cuộc liền đắc ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn không nóng này. Nhưng kim tam nguyên lại là suốt mồ hôi chán cả người đều lâm vào trong hai cái khó này. Thân làm Đông Hải đại đô hộ. Hắn có tất yếu vì toàn quân tướng sĩ sinh mệnh phụ trách. Phải biết Đông Hải hạm đội trừ những thứ này ra chiến hạm bên ngoài. Binh tướng khoảng chừng mấy chục vạn. chỉ là chiếc này rộng rãi thiên công hào thì có tiếp cận năm chục ngàn thuyền viên nếu là bọn họ toàn bộ táng thân ở chỗ này máu tươi thậm chí đủ để nhuộm đỏ vùng biển này nhiều năm không tiêu tan cho nên ta muốn tự sát để tề khôn tha thuộc hạ của mình một mạng sao kể từ đó chí ít ngày sau đại càn còn có hy vọng có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn để những binh tướng này trở lại trung nguyên Nhà bọn họ còn có già trẻ cần chiếu cố. Nếu là chết ở chỗ này. Ta nên làm cái gì kim tam nguyên thần sắc âm tình bất định. Biến hóa khó lường. Mà tệ khôn thì là càng xem càng thư thái. Loại này đem đại càn một phương đại đô hộ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Để cho hắn vừa lòng phi thường. Thế nào còn không có quyết định được chứ cô có thể hứa hẹn. Nếu là người tự sát. Cô có thể tha những người khác một mạng Kim Tam Nguyên dừng một chút Nhìn trước mắt cái kia không thể dung chuyển tề khôn Suy nghĩ lại là lập tức trôi hướng phương xa Phản phất xuyên qua thời không Về tới bản thân vừa mới đảm nhiệm Đại Đô Hổ lông lúc đó Thân làm thương nhân thế gia xuất thân hắn Có thể trở thành Đông Hải Đại Đô Hổ Không chỉ có lấy gia tộc ủng hộ Trọng yếu hơn chính là Lúc kia có một vị đại lão lựa chọn nâng đỡ hắn Làm ra tác dụng mang tính chất quyết định Này mới khiến hắn đánh bại tất cả đối thủ đoạt được đại đô hộ vì người kia là đại càn tể tướng Lý Đồng Thần Bản thân lao tới Đông Hải tiếp nhận thời điểm Lý Đồng Thần cũng mời bản thân lúc kia hắn là nói như vậy Kim Tam Nguyên kỳ thật nghiêm ngặt mà nói tính cách của ngươi cũng không thích hợp làm một vị quân nhân Bản quan sở dĩ cho ngươi cơ hội này Kỳ thật rất đơn giản. Gia tộc của ngươi có thể vì Đông Hải phát triển đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng là về sau. Ngươi sẽ thành Đông Hải đại đô hộ. Ta đối với ngươi yêu cầu cùng kỳ vọng đều không cao. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể chí ít kiên trì đại càn quân nhân danh giới cuối cùng. Ngươi cũng biết. Bản quan xuất từ các hạ học cung Nho Gia. Mà Nho Gia tôn trọng thánh nhân chi đạo. Tư tưởng lấy nhân làm gốc. Chủ trương đối tứ hoang áp dụng lôi kéo cùng giáo hóa phương thức. Từ đó để tứ hải phục tòng. Nhưng bản quan từ trước đến nay không đồng ý loại quan niệm này. Lúc này mới thoát ly tắc hạ học cung. Thiên hạ này là đại tranh chi thế? Nơi nào có cái gì tối nguyệt qua tốt? Thiên hạ đại đồng. Chỉ là có người ở thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Mà chúng ta thân làm đại cản quan viên. đương nhiên muốn đảm đương nổi hạ hạt con dân trọng lượng đây là chúng ta trách nhiệm ngươi thân là Đông Hải đại đô hộ càng là như vậy đây là ngươi thậm chí toàn bộ Đông Hải tất cả binh tướng đều hẳn là vai chịu trách nhiệm đi xuống đi tư tưởng quay lại Kim Tam nguyên mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng cuối cùng rơi vào tề hôn trên thân sau đó lại quay người. Nhìn về phía những cái kia Đông Hải các tướng sĩ Sau đó khói miệng kéo một cái Lộ ra một cái nụ cười khổ sở Xin lỗi Đông Hải toàn quân nghe lệnh Kim Tam Nguyên từng chữ nói ra Để thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ chiến trường Tử chiến đến cùng vừa dứt lời Tề hôn thần sắc chính là biến đổi Mà Đông Hải rất nhiều các tướng sĩ biểu lộ tại thời khắc này cũng là cực kỳ phức tạp Đối với vị này ra thích phát tiền Không có chút nào thiết huyết khí tức đại đô hộ Bọn họ mặc dù xem ở tiền phân thượng đều phi thường ủng hộ Nhưng ở trong lòng Chưa chắc liền không có xa hỏa này là cái nguyễn đàn ý nghĩ Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt Vị này nguyễn đàn đại đô hộ Lại là nói ra tử chiến đến cùng lời như vậy Cái này khiến trước đó nghĩ đến chạy trốn cùng đầu hàng binh sĩ xấu hổ đến cơ hồ mặt đỏ sần Loại người này nội tâm ít nhiều đều có chút âm u Đã từng vùng trộm cũng không phải là không có bố trí qua Kim Tam Nguyên Nhưng là bây giờ Kim Tam Nguyên thế mà làm ra bọn họ căn bản không dám làm sự tình Đây quả thực là hỗn trứng con mẹ nó chỉ là một tên mập lại dám xem nhẹ chúng ta trước sau nhiều năm như vậy Chỉ là mập mạp chết bầm phát tiền liền có thể để cho ta đến một nhà áo cơm không lo chết thì chết a vậy liền tử chiến đến cùng coi như là mập mạp chết bầm mua chúng ta tốt số hôm nay còn trở về a a a vượt quá Tề Khôn cũng vượt quá Kim Tam Nguyên càng vượt quá Lưu Tân đoán trước toàn bộ Đông Hải Hạm đội ở Kim Tam Nguyên tiếng sống giận dữ phía dưới đụng đáy bắn ngược nhất là Lưu Tân càng là không thể nào hiểu được Vì sao miệng hắn ngốc mà nhìn xem chung quanh Đông Hải hạm đội binh tướng? Hắn không thể nào hiểu được. Kim Tam Nguyên chỉ là một cách mập mạp chết bầm. Dựa vào phát tiền mới làm cho tất cả mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Phế vật như vậy. Vì sao có thể cho toàn bộ Đông Hải hạm đội binh sĩ? Tại thời khắc này vì hắn quên mình phục vụ vì sao cùng khiếp sở Lưu Tân còn có sắc mặt khó coi tề khôn khác biệt. Kim Tam Nguyên thần sắc lại là cười đến phảng phất muốn khóc lên đồng dạng. Xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa Lão tử không có phí công cho các ngươi phát tiền đại càn lập quốc ngàn năm. Tứ phương đại đô hộ không một kết thúc yên lành. Cách này 300 năm đến Thánh Thượng Thần uy, Này mới khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là đáng tiếc. Hôm nay ta sợ là muốn làm cái kia 300 năm đến người thứ nhất Bắc nhung trương tắt cái kia mặt chết không làm được. Nam man long hành vân phế vật cũng không làm đến. Tây vực trương tử văn luôn luôn mắng lão tử. tự cho là có thể chết ở lão tử phía trước. Suy nghĩ nhiều hôm nay lão tử chiến tử Đông Hải. Trên sử sách nhất định lưu ta một bút kim tam nguyên một bên gầm thép. Khí tức trên thân một bên tăng vọt. Nghiễm nhiên đã bắt đầu thiêu đốt máu tươi. Mà đến một bước này. Hắn còn cố ý suy nghĩ lung tung. Lúc này có phải hay không nên giống hai câu anh Tuấn lời. Phơi bày một ít lão tử uy vũ không khuất phục. Phú quý không thể bạc khí chất sừng một chút. Kim Tam Nguyên bất lực cười cười. Bản thân chết rồi. Ngạo Lai Quốc tất nhiên xâm lấn. Đông Hải sẽ đứng trước một trận đại nạn. Mình đã bất lực. Triều đình cũng vô pháp kịp thời đến giúp chỉ hy vọng những cái kia bình thường luôn luôn không quan tâm việc bên ngoài tông phái thế ra. Có thể tại thời khắc này đứng ra. Kể từ đó, tối thiểu đông hải mấy ngàn vạn dân chúng bình thường có thể có con đường sống. Nơi nào có cái gì anh Tuấn lời kịch lời đến khóe miệng đơn giản chính là hai tiếng không cam tâm gầm thét. Gia quốc không còn chính đạo ở đâu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương năm mặt môn phản ứng ngươi nói cái gì bên trong cơ quan thành. Tưởng ảnh vẻ mặt kinh sợ mà nhìn xem truyền lại tin tức cầm y vệ nói ra. Đông Hải hạm đội đột nhiên xuất càng. Hơn nữa ở Đông Hải ngoài hải khu vực mất đi bóng sáng hỗn chứng lúc trước các ngươi chẳng lẽ không có đem tin tức đưa đến Đông Hải quân cảng bên cạnh đi sao đại nhân chúng ta đã báo lên vượt ảnh đương nhiên biết rõ cầm y về không có khả năng không theo bản thân nói đến làm. Cái kia như thế nghĩ đến cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cách là Đông Hải đại đô hộ căn bản cũng không có đem mình lời nói để ở trong lòng. Một cách khác chính là mình đưa qua tin tức. Chỉ sợ căn bản cũng không có rơi xuống đông hải đại đô hộ trong tay. Mà dược ảnh cá nhân là càng có huyên hướng cái thứ hai. Thường, quả nhiên là chuẩn bị nhiều năm. Thế mà đều có thể trà trộn vào đông hải đô hộ phủ sao người tới lập tức đi Trấn hải quan. Thông chi thuần dương cung long trưởng lão. Trấn hải quan đã không an toàn. Mặt khác, thông chi giải đất xuyên hải các thành phố thành chủ. Để cẩm y về đi từng cái thành thị đóng giữ. Tiếp xuống sợ rằng phải có một trận đại chiến. Phái ra dưới tay tất cả quan viên về sau tưởng ảnh mới xem như nhẹ nhàng thở ra, ngồi về trên ghế. Ta cũng xem như hết tình hết nghĩa. Bình tĩnh mà xem xét. tưởng ảnh đối cái gọi là Đông Hải sâm lẫn kỳ thật cũng không phải là để ý. Dù sao nàng trước kia cũng coi là đại chu tàn dư người. Vốn chính là lấy xâm lấn đại càn làm nhiệm vụ của mình Hơn nữa dù ảnh vốn dĩ tính tình liền phán giảng Cho nên đối sinh linh gì đồ thán cũng không có bao nhiêu cảm xúc Nhưng nàng sẽ phỏng đoán cấp trên tâm lý Thân làm Trần Khuyên địch vật trang sức một trong trung thành thuộc hạ Nàng tự hỏi đối Trần Khuyên địch người Này cũng coi là có hiểu biết Tối thiểu chỉ nàng thì rác đến xem Trần Khuyên Địch tuyệt đối là loại kia sẽ để ý phàm nhân loại hình. Điểm này ở tiêu hành thời điểm nàng liền đã thấy vậy phi thường minh bạch. Cho nên dự ảnh mới đem mình cũng coi là một cái coi trọng phàm nhân người. Có ký xảo nịnh nọt cấp trên của mình mới là nàng thân làm cấp dưới sinh tồn chi đạo. Cảm khái trong chốc lát về sau. Dự ảnh cũng sẽ không nhàn rỗi, Lấy ra một mai đan dược nuốt vào về sau. Liên bắt đầu luyện hóa dược lực tu luyện. Thân làm một vị người bình thường. Xa xa không sánh bằng chút thiên tài nàng. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chăm chỉ để đền bù hai bên ở giữa trinh lịch. Nhưng mà đúng vào lúc này. Thử ảnh nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Thử ảnh chính là sợ hãi cả kinh. Nơi nào còn dám tiếp tục tu luyện. Ai ngoài ý liệu là. Người tới vô cùng sảng khoái đi ra. rõ ràng là toàn thân áo đen mặt môn lão nhân trên mặt mang nụ cười hiền hòa thấy lại là hỏa luyện kim đan tu vi mặt môn lão nhân về sau tuyệt ảnh lập tức buông lòng xuống dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn căn bản cũng không có cảnh giác tất yếu không biết trưởng lão ngày tới gặp tại hạ có chuyện gì không nếu là có lời nói nghĩ chuyện cáo thái thượng trưởng lão tại hạ cũng có thể hỗ trợ Ta chính là tới tìm ngươi. Mặt môn trưởng lão mặt mỉm cười nói ra. Tin tưởng tiểu hữu thay thế trần tiểu hữu nắm giữ cầm y về. Hẳn là cũng đã nhận được đại càn Đông Hải hạm đội tin tức A. Trưởng lão có ý tứ gì? Đương nhiên. Ngươi hẳn là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì A. Kỳ thật Đông Hải hạm đội hiện tại. Cũng đã toàn quân bị diệt ngạo lai quốc hạm đội dốc toàn bộ lực lượng. Ngạo lai quốc chủ tề khôn càng là tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên là không có đường sống. Đây là ta chờ dùng quan thiên nghi nhìn thấy kết quả. Quan thiên nghi. Tự ảnh trầm ngâm chốc lát về sau đột nhiên biến sắc. Ý của ngài là. Mặt môn đã sớm biết Đông Hải hạm đổi sự tình mặt môn lão nhân kiêu ngạo mà nói ra. Quan thiên nghi chính là ta mặt môn mấy đời môn chủ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo mà thành. Đông Hải gần biển một vùng Chỉ cần ta mặt môn nghĩ Liền không có không thấy được địa phương Nói như vậy Ở Đông Hải hạm đội lâm vào nguy cuộc thời điểm Mặt môn nhưng thật ra là có thể kịp thời gấp rút tiếp viện nói thật Sợ vừa ảnh kỳ thật cũng không phải là rất để ý loại chuyện này Trong lòng cũng là sinh ra một tia khó được phẫn nộ Bất quá lý trí để cho nàng mặt ngoài trên thần sắc không có lộ ra mảy may Đã như vậy, trưởng lão ngài là đến cho ta biết sao để cho ta đem tin tức mang cho đại càn quan phương không sai. Mặt môn lão nhân gật đầu một cái. Đồng thời nói ra. Mặt khác cũng mời tiểu hữu cùng người của cẩm y vệ. Có thể trong vòng một ngày rời đi cơ quan thành. Lần này Đông Hải xâm lấn. Hoàn toàn là đại càn triều đình phiền phức. Ta mặt môn cũng không tính liên lụy trong đó. Cũng không có ý định tiêm nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Nói thật, một lần này thông lý do so thoái thác để vượt ảnh mặt vô cơ đều kém chút sụp đổ. Cùng mặt môn không có quan hệ hoàn toàn là đại càn triều đình phiền phức ngươi cái này nhưng quá tú mặt môn sừng sững ở Đông Lai đảo nhiều năm như vậy. Là cái gì để cho thương nghiệp lưu thông hơn phân nửa đông phương. Cam đoan hắn sẽ không nhận Đông Hải quấy dối còn không phải Đại Càn Đông Hải hạm đội công lao lần này Đông Hải xâm lấn Rõ ràng là muốn tiến vào Trung Nguyên. Mặt môn thân làm Trung Nguyên một phần tử. Lại còn nói cùng bọn hắn không có quan hệ trước kia thời điểm. Mặt môn cùng triều đình còn có mấy phần hợp tác. Thường xuyên bán ra đủ loại khí giới cho Đại Càn. Mời Đại Thánh địa bên trong mặt môn cùng triều đình xem như quan hệ tương đối khá một bộ phận kia. kết quả vừa đến loài thời khắc mấu chốt này, mặt môn thế mà một chút xuất lực ý tứ đều không có thậm chí bọn họ khả năng còn đang suy nghĩ, mình và đại càn tầm đó bản thân liền là một loại giao dịch. đại càn cam đoan mặt môn giao thông, mặt môn là cung cấp khí giới cho đại càn, ai cũng không nợ ai, cho nên bây giờ đại càn gặp. Bản thân vì sao phải tiêu hao lực lượng đến giúp đỡ đại càn đối kháng Đông Hải dù sao mặt môn thân làm thánh địa. Tin tưởng Đông Hải cũng không có khả năng chủ động khó xử. Lăng không thêm ra một cách định nhân. Cho nên. Hoàn toàn không có ý nghĩa nha nhìn xem mặt môn lão nhân biểu lộ. Tự ảnh bản thân liền não bổ ra mặt môn tất cả mọi người ý nghĩ. Mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Ta hiểu được. Không cần một ngày, nửa ngày bên trong ta liền mang theo cẩm y về rời đi. Rất tốt. mạc môn người đối dụng ảnh thức thời rất là hài lòng. Biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ ý miễn cứng. Hiển nhiên ở cơ quan thành chữa chỉ hoàn thành về sau. Toàn bộ mạc môn tâm tư liền biến. Tốt ta muốn chuẩn bị đột phá ngồi ngay ngắn ở chấn hải quan trong mật thất. Khuyên địch ngồi xếp bằng. Toàn thân trạng thái đều kéo cao đến cực hạn Không còn khí huyết lộ ra ngoài. Cũng không có khí hiền hóa. Càng không có nguyên thần gì tưởng. Chỉ là giống như thường nhân đồng dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhưng lại phản phất một vành mặt trời. Không ngừng hướng về bốn phía tản ra ấm áp nhiệt độ. Làm cho tâm thần người thư sướng. Đó là nhiều đến cơ hồ muốn tràn ra khủng bố sinh mệnh lực. Cái trạng thái này Trần khuyên Địch. Nhất định chính là một khỏa hình người đan vương. nếu là bắt hắn cho luyện thành nhân đan nói không chừng thực có thể phát huy ra mấy phần đan vương kéo dài tuổi thọ hiệu quả mà cỗ này kinh khủng sinh mệnh lực phía dưới lại phảng phất dường dục một vầng mặt trời lúc nào cũng có thể bộc phát không thành công tiện thành nhân đối với đông hải hạm đội hủy diệt trấn hải quan nguy cơ sớm tối dương trùng tứ nữ sắp đột phá tin tức hoàn toàn không biết gì cả Trần khuyên địch lúc này hoàn toàn chạy không tất cả. Sau đó tâm thần suy nghĩ dung nhập hư không bắt đầu dẫn sắt cái kia trong cõi u minh một tia kia hiếp số. Chỉ chốc lát sau. Một túm ngọn lửa ở trong đan điền của hắn lặng yên không một tiếng đồng sáng lên. Tam vị chân hỏa. Kiếp khởi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 6 trần khuyên địch chấp niệm đây là trần khuyên địch lần thứ nhất chân chính bản thân cảm nhận được tam vị chân hỏa đáng sợ. Đương nhiên trước kia cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở cung châu đảo thời điểm. Tam anh hội chủ minh vô nhai liền đã từng cho hắn hiện ra qua tam mũi chân hỏa đáng sợ. Bất quá trung quy là thì giác hiệu quả. Bây giờ từ thể nghiệm. mới có thể hiểu ngay lúc đó minh vô nhai vì sao lại sợ hãi như vậy tam mũi chân hỏa dùng đơn giản nhất lời tới nói tam vị chân hỏa giống như là một loại vi rút gửi thân tại nhân thể trên người đuổi đi không hết diệt không dứt trừ phi nhân thể có thể chịu đựng lấy tam mũi chân hỏa tra tấn diễn sinh ra kháng thể nếu không thì xem như lợi hại hơn nữa võ đạo tông sư Cuối cùng đều chỉ sẽ bị tam mũi chân hỏa cho đốt thành cho bụi. Lại là như vậy. Trần Khuyên địch cắn răng. Cảm thụ được vùng đan điền cái kia một túm tam mũi chân hỏa dần dần tách ra từng đảo từng đảo hỏa tuyến. Lan tràn đến toàn thân từ trên xuống dưới. Kinh mạch. Xương cốt. Mạch máu. Cơ mắt Thậm chí ngũ tạng lục phủ. Tại thời khắc này tất cả đều bị tam mũi chân hỏa đốt. phản phất nấu lại đúc lại sắt vụn đồng giảng Theo tới thì là kinh khủng kịch liệt đau nhức. Bất quá kịch liệt đau nhức ngược lại là còn có thể nhẫn nại. Trần Khuyên địch tu thành võ đạo tông sư, còn không đến mức điểm ấy nhị lực đều không có. Chân chính kinh khủng là hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp tục đột phá. Tam vị chân hỏa đang thiêu đốt thân thể của hắn, khổng lồ sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu hao. Loại trạng thái này Trần Khuyên Địch so một người bình thường còn không bằng Chớ nói chi là chiến đấu Mà quan trọng nhất là Tam vị chân hỏa là ở khảo nghiệm mình Nhưng Trần Khuyên Địch lại hoàn toàn không có chống cự biện pháp Dựa theo lẽ thường để suy nghĩ Hỏa luyện kim đan sở dĩ là hỏa luyện kim đan Hẳn là chịu đựng lấy tam vị chân hỏa khảo nghiệm Lúc này mới có thể đột phá Trước đó Trần Khuyên Địch còn lòng tin tràn đầy. Dù sao sinh mệnh lực của hắn lượng so với những cái kia hỏa luyện kim đan võ giả đột phá trước trạng thái còn mạnh hơn. Có sâu như vậy nội tình. Bọn họ đều có thể đột phá thành công. Bản thân hẳn là hy vọng cũng không nhỏ mới đúng chứ nhưng sự thật hung hăng cho hắn một bàn tay. Không dùng sinh mệnh lực căn bản là vô dụng. Tối đa chỉ là trì hoãn Trần Khuyên Địch bị đốt chết thời gian. Giống như là củi đốt Người bình thường khả năng chỉ có một bó củi có thể đốt Mà trần khuyên địch có hai địa phương Thậm chí ba năm bó Nhưng mà kể hắn có bao nhiêu thiếu bó củi cuối cùng vẫn là sẽ bị hỏa đốt xong Muốn không bị thiêu chết Cũng chỉ có thể để củi trở thành thiên truy bách luyện thép tinh Nhưng là Làm thế nào căn bản tìm không thấy biện pháp Trừ bỏ trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực của mình Lượng không ngừng bị tiêu hao căn bản một chút biện pháp đều không có giờ khắc này. Trần Khuyên địch thậm chí sinh ra một tia vận dụng bí pháp áp chế tam mũi chân hỏa, tranh thủ thời gian hồi thuần dương cung tìm lão đại giúp một tay suy nghĩ đến. bất quá rất nhanh hắn liền sẽ những ý niệm này cho lăng ra ngoài chín tầng mây. võ đạo chi lộ không tiến tắc thối. điểm đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. tư không, thiên địa đúng. trần khuyên địch cắn răng một bên chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức một bên đem tâm thần của mình tận lực phòng không trước đó hắn vì tiếp dẫn tam mũi chân hỏa đem tâm thần suy nghĩ dung nhập hư không cảm ngộ thiên đạo vốn là lời nói võ đạo tông sư là căn bản không có năng lực đi cảm ngộ thiên đạo nhưng là ở tam vị chân hỏa trợ giúp phía dưới lại có thể làm đến Đây là kiếp nạn, đồng thời cũng là một đạo liên thông thiên địa cầu nối. Chỉ dựa vào mình là không có cách nào đối kháng tam vị chân hỏa, muốn đối kháng nó, nhất định phải cầu trợ ở thiên địa. a tóm lại thử trước một chút hai mắt nhắm lại. Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy mình phản phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Suy nghĩ càng bay càng cao. Chạy ra khỏi bế quan mật thất. Thẳng vào ông trời. Phản phất muốn... Dung nhập thế giới bên trong Mà gần như đồng thời Ngồi ở cửa mật thất long thiên tứ bỗng nhiên quay đầu Sau đó mỉm cười Tốt xấu xem như đã tìm đúng đường Rất tốt rất tốt Võ giả đột phá hỏa luyện kim đan Luôn cảm thấy chỉ cần chịu đựng lấy tam muội chân hỏa lực lượng là có thể Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút Tam vị chân hỏa thế nhưng là thiên địa kiếp số Hơn nữa còn là vô cùng tận loại kia. Nếu là kích toái mệnh tinh võ giả thì cũng thôi đi. Chỉ là một cái võ đạo tông sư lấy cái gì đi tiếp nhận cho nên từ ban đầu. Võ giả muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Liền không thể đem lực chú ý đặt ở tam vị chân hỏa bên trên. Phiến thiên địa này là tất cả cơ sở. Nếu là sớm nói cho ngươi. Liền không được thu biến hiệu quả. bất quá cuối cùng là không có cô phụ tông chủ và lão phu hy vọng. Kể từ đó, xác suất thành công tối thiểu có thể gia tăng phần trăm Chỉ cần có thể ở nhục thân bị thiêu chết trước đó, linh hồn quay lại, lập xuống đại đạo, hẳn là liền có thể thành công đột phá. Không nên để cho lão phu thất vọng long thiên tứ hai mắt nóng bỏng nhìn xem bế quan dày đặc thất phía trên. Tự lẩm bẩm, vậy mà lúc này Trần khuyên địch lại là gương mặt chấn kinh. Hắn quả thật đem suy nghĩ dung nhập hư không. Xâm nhập bên trong thiên đạo. Vốn cho rằng cứ như vậy. Là hắn có thể đủ cảm ngộ thiên đạo. Minh bạch tam mũi chân hỏa bản chất. Từ đó lý giải làm sao đối kháng nó nhưng kết quả. Không đợi hắn lấy lại tinh thần. Một cỗ giống như từ đám mây rơi xuống cảm giác trong nháy mắt tác dụng đến trên người hắn. Một giây sau. Hầu ánh vào trần khuyên địch mi mắt Không phải hư vô sởi xa thiên đạo Mà là một cách để cho hắn có chút quen thuộc đại sảnh Nơi này là Trần khuyên địch ngây cả người Đột nhiên Phía sau của hắn truyền đến một giọng già nua Đây là trước đó ước hẹn cơ duyên Lúc trước tiêu ra ta tiên tổ chính là dựa vào môn này kỳ thuật bước vào võ đạo tông sư chi cảnh Ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó Bây giờ sẽ đưa cho Trần Tiểu Hữu. Xem như báo đáp ngươi đem ta cứu ra hảo nhiên bí cảnh an tình. mầy Tiểu Hữu tuyệt đối không nên tự tuyệt. Trần Khuyên Địch cứng đờ xoay người. Chỉ thấy một vị đầu tóc bạc trắng. Nhìn qua Tiểu Tuổi vô cùng lão nhân. Chính đem một quyển ố vàng sách đưa cho hắn. Lão tiền bối. Trần Khuyên Địch không muốn nói. Trên thực tế hắn vẫn còn trong lúc hiếp sợ. Căn bản liền không nói được lời nói. Nhưng thân thể của hắn lại là tự tác chủ trương hành động. Giống như trước kia. Một câu lão tiền bối ra miệng. Thanh âm im mặt mà dừng. Nghĩ nói thêm gì nữa. Nhưng lại cái gì đều không nói được sau đó. Chỉ thấy đối phương lên tiếng lần nữa. Mặt khác. Còn có một chuyện. Ta hy vọng có thể xin nhờ tiểu hữu. ngươi có thể đáp ứng ta sao A, À, à, à, à, à, à, à. Trần khuyên địch là biết đến Cảnh tượng này Không sai Lúc trước trong tiêu gia loạn Tây vực quy mô xâm lấn Toàn thành nguy cơ sớm tối thời điểm Lão nhân trước mắt Tiêu gia lão tổ chính là như vậy tự nhủ Để cho mình chiếu cố tốt tiêu lạc thủy Mang theo hắn còn có một đám tiêu gia đệ tử trẻ tuổi Cùng nhau thoát đi tất nhiên bị tiêu diệt tiêu thành Nhưng là ta cử tuyệt ta trần khuyên địch thích làm nhất sự tình. Chính là đối với ngươi loại này tự cho là có thể cho ta đi người nói không huống hồ lão tử thế nhưng là võ đạo công sư hơn nữa phi thường lợi hại loại kia lần này ta lưu lại lời nói. Cho dù có thiên quân vạn mã ta cũng cản lại cho ngươi xem trần khuyên địch rất muốn giảng này giảng. Nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến trọng yếu hơn chính là. Hắn phát hiện mình trước kia cái kia đạt tới võ đạo công sư đỉnh phong lực lượng Lúc này lại là lại biến trở về hợp đạo tôn giả Lại biến thành lúc kia vô lực bản thân Đến nơi đây Trần Khuyên Địch rốt cuộc hiểu rõ Cái này chính là ta chấp niệm sao một giây sau trói buộc lực lượng của thân thể biến mất Trần Khuyên Địch vô ý thức lùi lại một bước Cho tới bây giờ không sợ hãi trong hai mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần sợ hãi Không dám đi tiếp tiêu ra lão tổ trong tay ố vàng sách. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương bảy ta thực sự không thẹn với lương tâm sao cho tới nay. Trần Khuyên Địch đều cho là mình đã buông xuống tiêu thành sự tỉnh. Dù sao mình cuộc sống lần thứ nhất liều mạng nhưng chính là ở tiêu thành dẫm đạp. Vì toàn thành. Bản thân liều chết một vị võ đạo tôn sư. Không biết hóa giải tiêu thành bao nhiêu áp lực. Nói đến cùng tiêu gia đối với mình cũng không có cái gì an tình Bản thân làm đến bước này cũng coi là xứng đáng tiêu gia Cho nên Trần Khuyên Địch vẫn luôn không suy nghĩ tiêu gia sự tình Ngay cả trước đó hệ thống nâng lên chấp niệm thời điểm Trần Khuyên Địch đều đem tiêu gia sự tình sơ lược Nhưng trên thực tế Trần Khuyên Địch trong lòng phần này chấp niệm lại là so với hắn chính Mình tưởng tượng bên trong còn muốn sâu rất nhiều trầm rãi đi ra tiêu ra đại sảnh. Trần Khuyên địch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm. Hơn phân nửa tiêu thành lúc này đều ở chạy nạn. Vô số người hoảng hốt chạy bừa lựa chọn rời đi. Đi đến đường cái. Từng thước tiêu thành quân đội triều đình đang duy trì trật tự. Để tử tiêu ra cũng có hỗ trợ. Nhìn xem một màn này. Trần Khuyên địch đột nhiên cảm thấy có chút trong lòng đau buồn. Ngay mới vừa rồi. Giống như đắc từng như thế Tiêu gia lão tổ hy vọng bản thân lập tức mang theo tiêu gia thế hệ tuổi trẻ rời đi Tiêu gia một điểm cuối cùng hỏa trùng Nhưng Trần Khuyên địch là rõ ràng Tiêu gia lão tổ đây là đang chiếu cố tâm tình của mình Để cho mình có một cách lý do hợp lý chạy trốn mà trước đó hắn liền là làm như thế Hắn chạy Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. hơn nữa sau đó ta không phải giết trở về sao còn giết cái võ đạo Tông sư như thế vẫn chưa đủ sao hỗn chứng trần khuyên địch dùng sức sấm chân hận không thể bản thân cái kia võ đạo tôn sư đỉnh phong tu vi lập tức trở về đến sau đó giết ra tiêu thành giết tới tây vực giết hắn cái máu chảy thành sông nhưng sự thật lại là hắn tu vi vẫn như cũ cùng lúc kia một dạng chỉ có hợp đạo tôn giả Đừng nói là giết tới Tây Vực Liền giết ra tiêu thành đều rất không có khả năng Lý giải tất cả những thứ này về sau Trần Khuyên Địch đột nhiên một bàn tay lắc tại trên mặt của mình Phế vật thực con mẹ nó phế vật dùng bản thân một bàn tay về sau Trần Khuyên Địch đột nhiên thể hồ quán đỉnh đồng dạng Hiểu được Chính là Hắn là có tiếc nuối Nói đến cùng Hắn lúc kia mặc dù giết một cái võ đạo Tông sư Nhưng trên bản chất cũng không có thay đổi tiêu thành thảm kịch phát sinh. Tiêu gia lão tổ vẫn là chiến chết. Tiêu thành chấn cương. Tiêu thành quân đội triều đình. Còn có thế hệ trước trong tiêu gia người. Cũng tất cả đều chiến tử ở nơi đó. Mà bản thân cái gì đều không thể làm đến. Giết cái võ đạo tông sư cái kia cố nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng một mực đem chuyện này treo ở bên miệng. Nói đến cùng chỉ là Trần Khuyên Địch bản thân tê giải một loại thủ đoạn mà thôi. Cho nên cái này huyến cảnh rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì hít sâu một hơi. Trần Khuyên Địch rõ ràng tất cả về sau. Tự lẩm bẩm. Mặc dù nói là huyến cảnh. Nhưng cùng huyến cảnh tựa hồ lại có chút không giống. Tối thiểu tầm thường huyến cảnh. Ở loại tình huống này phía dưới tất nhiên sẽ che đậy thần trí của mình. Chỉ cần mình có thể xem thấu tất cả. Tự nhiên là sẽ không bị huyến cảnh làm cho mê hoặc. Nhưng lúc này bản thân lại căn bản không có bị che đẩy ký ức. Hắn biết rõ tiêu thành sự tình đã qua. Mặc kệ hắn làm cái gì đi qua đều là quá khứ, không cách nào lại sửa đổi. Đã như vậy, hắn suốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ly khai cách này huyến cảnh cùng quá khứ không giống nhau. Lựa chọn lưu tại tiêu thành tử thủ đến cùng. Sau đó chiến tử xa trường không. Không thể làm như vậy Trần Khuyên Địch lắc đầu Có trời mới biết mình nếu là chết ở cái này huyến cảnh bên trong Có thể hay không thật đã chết rồi Mình không thể đi cược Cho nên rốt cuộc muốn ta làm thế nào kéo dài phía trước con đường Rời đi tiêu thành Sau đó lại đi cùng bái hỏa giáo ra hỏa liều mạng Trần Khuyên Địch không cảm thấy như vậy thì có thể thoát ly huyến cảnh Ngay tại Trần Khuyên Địch suy nghĩ thời điểm Hoàn cảnh xung quanh tại thời khắc này lại là không ngừng biến hóa. Rõ ràng Trần Khuyên Địch một bước đều không có đi lại. Thời gian lại phản phất ra tốc một dạng. Từng đảo từng đảo bóng người ở xung quanh hắn hiện lên. Bất quá chốc lát. Nguyên bản phồn hoa thành lại chỉ còn lại phế tích. Hầu đột nhiên xuất hiện biến hóa để Trần Khuyên Địch lần thứ hai bị giải ra. Ha ha ha tiêu phái. liền bằng ngươi cái phế vật này lại còn dám ngăn trở ta có ai không Phóng ngựa đồ thành Tìm cho ta ra cách này tiêu thành tất cả cá lọt lưới bản tướng quân muốn đem bọn họ toàn bộ văn chết ở tiêu thành trên đầu thành những người khác Theo bản tướng quân cùng nhau hướng về trung nguyên tiến quân màu đen thiết kỷ giống như một đảo dòng lũ Ở trong khắp thành tàn phá bừa bãi Thi thể không đầu cách này đến cái khác treo ở trên đầu thành Sau đó thời gian lần thứ hai ra tốc Một giây sau Trần Khuyên địch liền đi tới tiêu thành bị phá sau thời gian điểm Lúc kia Tây vực đại đô hộ trương tử văn xuất lính đại quân đã ở cùng Tây vực cùng chết Trần Khuyên địch đứng ở song phương trên chiến trường Máu và lửa hỗn hợp Làm cho người nôn mửa vị đạo tràn ngập ở miệng mũi tầm đó Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu ma xuôi ruột khiến đồng dạng xuất hiện ở trần khuyên địch trong lòng. Đều là ngươi sai. Ngươi không thể cứu vớt Tiêu Thành. Ngươi rõ ràng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng ngươi lại cái gì cũng không làm. Cuối cùng Tiêu Thành mất vào tay giặc. Tiêu ra chiến tử. Sinh linh đồ thán. Đây đều là tội lỗi của ngươi ý nghĩ này giống như phủ xương đậu đồng dạng vung đi không được. nhưng trần khuyên địch chỉ là xứng sờ chỉ chốc lát liền lộ ra thần sắc kiên định nếu là ngay lúc đó ta có lẽ sẽ nghĩ như vậy á nhưng là bây giờ ta đã không đồng dạng hít sâu một hơi quyền ý quán thông toàn thân một cố đại ý chí tự nhiên sinh ra trần khuyên địch tự hỏi tự trả lời đồng dạng. gằn từng chữ nói ra ngay lúc đó ta bất quá hợp đạo tôn giả tu tô vi Tây vực đại quân xâm lấn. Thái sơn Áp đỉnh. Căn bản. Cũng không có chống cử chỗ chống. Ta đã làm được tốt nhất xếp hợp đạo tôn giả. Liều lên tính mạng của ta. Mặc dù không thể vãn hồi đại cục. Nhưng trung quy là thực lực của ta không đủ. Nếu như thời gian sử dụng ta có võ đạo tôn sư tu vi. Tất nhiên sẽ không để cho thảm kịch phát sinh. Thực lực gì người. Gánh chịu dạng đó trách nhiệm. Cho nên tiêu thành sự tình. Ta không thèm với lương tâm trần khuyên địch thanh âm ở hơn phân nửa tiêu thành quanh quẩn. phảng phất tại trả lời cách nào đó vô hình người một dạng. Ngươi thực không thèm với lương tâm sao trần khuyên địch trong lòng lần thứ hai nổi lên thanh âm như vậy. Nhưng lần trở lại này hắn hiểu được. Đây không phải ý nghĩ của hắn. Mà là cách nào đó ý chí mượn nhờ thân thể của hắn tại nói chuyện. Chầm tư chỉ chốc lát sau trần khuyên địch lần thứ hai gật đầu một cái. Không sai ta không thẹn với lương tâm lần thứ hai khẳng định mình về sau. Toàn bộ không gian lập tức xuất hiện biến hóa. Bất quá cũng không phải là sụp đổ. Mà là xuất hiện biến hóa. Thời gian dần trôi qua. Đất đai dưới chân dần dần chuyển biến thành một mảnh vô biên vô tận biển cả. Bốn phía xương trắng tràn ngập. Trong sương mù trắng thì là từng chiếc từng chiếc cương thiết lâu thuyền Nơi này là nơi nào nhìn trước mắt một màn này Trần Khuyên Địch có chút ngoài ý muốn Trong trí nhớ bản thân hẳn không có đi qua biển cả à, Vì sao lại hiện ra dạng này một bộ cảnh tượng sau đó Một đoạn ký ức giống như phóng túng hình ảnh một dạng Ở Trần Khuyên Địch trong ức xẹp qua Có quan hệ Đông Hải Đô Hộ Phủ sự tình Cầm y về tin tức Lưu Tân phản bội. Cái này Trần Khuyên địch vốn cho rằng đây cũng là huyễn cảnh, nhưng từ nơi sâu xa hắn lại có cảm ứng. Đây không phải giả, đây là quả thật chuyện phát sinh qua. Hơn nữa Cẩm Y vệ, ngươi là Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ, nhưng cơ hồ hoàn toàn không quản sự. Cẩm Y vệ lấy được tin tức ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả, mà bởi vì ngươi chủ quan, Đại càn bố trí ở Đông Hải hạm đội, bị ngạo lai quốc hải quân bao vây. Bây giờ dĩ nhiên nguy cơ sớm tối, mà ngươi lại còn đang bế quan tu luyện. Cái gì? Dừng một chút, Đông Hải hạm đội bị tiêu diệt kết quả trần khuyên địch chỉ dùng mấy giây liền phản ứng lại. Bọn họ ở nơi đó gặp vượt bọn họ ở nơi nào bản thân phải đi cứu viện nếu không tiêu vực thảm kịch tất nhiên phát sinh. Đông Hải sẽ thành cái thứ hai tây vực trong cõi U Minh Thanh âm đáp lại trần khuyên địch. Không có ít lời gì. Đây là đã chuyện phát sinh qua. Ngươi đã không ngăn cản được chuyện này. Bây giờ ngạo lai quốc hạm đội đang hướng về không phòng bị chút nào phía đông đường ven biển dây xuất phát. Ở không xa tương lai, toàn bộ đại càn phía đông cũng sẽ cùng tây bộ một dạng lâm vào chiến hỏa. Tứ Hoang sẽ triệt để liên thủ buông xuống đối đại càn kiên kỷ trung nguyên đem sinh linh đồ thán khắp nơi thi cốt. Mà hết thảy này. Ngươi dám nói không phải ngươi sai sao ngươi. Thực không thèm với lương tâm sao lần này. Đối mặt trong cõi U Minh nói tiếng thanh âm chất vấn. Trần Khuyên Địch rốt cuộc nói không ra lời. Ta không biết a ta căn bản không biết những chuyện này. Cái này không có quan hệ gì với ta. Trần Khuyên Địch nghĩ nói như vậy. Nhưng ở nói ra miệng trước đó nhưng lại ngậm miệng lại Không bốn Lần này ta thực sự không thẻn với lương tâm sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 8 long thiên tứ đối với cái này không có hứng thú vào đêm Gió biển từ đông hải phương hướng thổi tới Một tòa tháp cao đứng ở đường ven biển bên trên Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mờ tối bầu trời Giống như thiên thần hai mắt nhìn xuống hạ hạt đường ven biển Giống như vậy tháp quan sát ở đại càn khoảng chừng mấy trăm tòa. Sứ mạng của bọn nó chính là dò xét đông hải giải đất xuyên hải. Phòng ngừa bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy cơ. Mỗi một tòa tháp quan sát bên trên. Đều có một vị ánh mắt bén nhọn binh sĩ đang dùng trận pháp quan chắc lấy giải đất xuyên hải nhất cử nhất động. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cơ hồ tất cả binh sĩ đều tại đường chân trời một bên khác. Phát hiện một hàng hắc điểm Kết bè kết lũ Giống như là biển gầm hô tuôn ra mà đến Có biến là ra ngoài diễn luyện Đông Hải hạm đội sao không phải đối phương căn bản không có hồi phục ý của chúng ta Là không biết hạm đội chỉ chốc lát sau Một chi hạm đội kích thước khổng lồ liền triệt để bại lộ ở tháp quan sát trong tầm mắt Chi hạm đội này chiến hạm từng cách mang thương Phản phất vừa mới kinh lịch một trận đại quy mô chiến đấu đồng dạng mà ở hạm đội trung ương, tất cả các binh sĩ quen thuộc đến cực điểm Thiên Tông Hào chính sừng sững trên mặt biển. Thiên Tông Hào là đại đô hộ sao không đúng? Những chiến hạm kia đều không phải chúng ta đại càn thuyền. Nói như vậy không có khả năng bất luận lại thế nào không tin hiện thực. Chờ tới gần, tất cả mọi người vẫn là thấy được hạm đội bên trên tình huống. Ngạo Lai quốc chủ Tề phun hăm hở đứng ở Thiên Tông Hào đầu tàu. Mà ở phía sau hắn Thì là vô số mặc giáp chấp sắc nhọn ngạo lai like quốc binh sĩ Trung quanh hạm đội bên trên cũng vận chuyển lấy số lớn binh sĩ Những này là ngạo lai like quốc nhiều năm như vậy góp nhặt tất cả vốn liếng Chọn vẹn 50 vạn đại quân 50 vạn đại quân nối thành một mảnh Chỉ là hô hấp phun ra nuốt vào thanh âm liền phảng phất giống như lôi đình Dây sắt liền thuyền Kinh khủng hạm đội giao chồng lên nhau Tạo thành một tòa minh mông đại lục. Ở thiên tông hào hướng dẫn dưới hướng thẳng đến Đông Hải đường ven biển đánh tới hoàn toàn không có chậm lại ý tứ chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người nhìn ra. Định tập lập tức thông báo đi lên Đông Hải xâm lấn ca múa nhạc. Cầm đầu lại là thiên tông hào. Tình huống xấu nhất phía dưới Đông Hải hạng đội vô cùng có khả năng hủy diệt lập tức nói cho ven bờ thành phố các thành chủ. Hướng triều đình thỉnh cầu trợ giúp phụ trách tòa trấn tháp quan sát lão binh một bên giống giận Một bên thúc giục khẩn trương tân binh đem tin tức gửi đi ra ngoài. Chờ làm xong tất cả về sau. Hắn mới dơ lên run run giầy giầy tay. Cầm lên một bên binh khí. Mặt vào đã có thật lâu không xuyên qua áo giáp. Xài bước đi ra tháp quan sát lão tử còn tưởng rằng về hưu về sau có thể ở tháp quan sát bên trên hưởng hưởng thanh phúc đây. Thực ca múa nhạt suối quầy Sau khi mắng xong vị này lão binh cứ như vậy đứng ở tháp quan sát phía trước Yên lặng nhìn xem ngạo lai like quốc hạm đội càng ngày càng gần Thần sắc băng lãnh như thiết Không có chút nào biến hóa Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở đường ven biển mỗi một tòa tháp quan sát bên trên May mắn mà có những cái này xuất ngũ các lão binh quyết đoán Khoảng cách đường ven biển gần nhất sáu tòa đại thành rất nhanh được tin tức. Thanh Hải Thành, Định Hải Thành, Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành. Còn có Trấn Hải Quan. sáu tòa duyên Hải Đại Thành thành chủ. Cơ hồ là bị lo lắng bọn thuộc hạ từ trên giường cho bưng xuống dưới. Sau đó mới biết được có quan hệ Đông Hải Đại quy mô xâm lấn tin tức. Cái gì Đông Hải Đại quy mô xâm lấn Đông Hải hạm đội vô cùng có khả năng đã hủy diệt. liền đại đô hộ đều giữ nhiều lành ít. Người đang cùng ta nói đùa sao điều này sao có thể thiên công hào vô cùng có khả năng đã rơi vào tay địch. Nói năng bậy bạ đại càn tứ phương đại đô hộ. Đặt ở đại càn cao tầng đầu lính bên trong có lẽ cùng thường nhân không khác. Nhưng đặt ở từng cái quan địa phương trong mắt. Tứ phương đại đô hộ từng cách đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Là đại càn chấn áp tứ hoang kiêu ngạo. Đông Hải Đại Đô Hộ lại thế nào không làm. Hắn cũng là Đông Hải chủ cột chớ đừng nhắc tới thiên công hào loại này quốc chi trọng khí. Mà bây giờ. Đông Hải Đại Đô Hộ vô cùng có khả năng chết trận. Thiên công hào đều rơi vào tay địch các thành chủ vô ý thức không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này. Nhưng cũng may bọn họ xem như thành thì duyên hải thành chủ. Năng lực cùng kinh nghiệm đều không thiếu khuyết. Dù là lại thế nào không tin. Bọn họ vẫn là ngay đầu tiên làm ra ứng đối. To gió tiếng chung ở Đông Hải ven bờ mang về đung đưa, sáu đại thành gần như đồng thời tổng động viên. Bình thường đặt ở nông thôn làm ruộng sân binh lại bắt đầu lại từ đầu lo lắng. Đã về hưu lão binh cũng một lần nữa sắp xếp đội ngũ. Còn có vô số triều đình người mang tin tức tiến về Đông Hải từng cái gia tộc và lớn nhỏ tông phái. Lấy triều đình danh nghĩa hy vọng bọn họ có thể ở thời điểm này đứng ra Thủ vệ Đông Hải Đồng thời có quan hệ cầu viện tin tức cũng là để hết sức khẩn cấp tốc độ mang đến Thượng kinh thành Cùng lúc đó Long thiên tứ thân làm hỏa luyện kim đan võ giả tự nhiên cũng đã nhận được Trấn hải quan thành chủ thỉnh cầu Đại nhân Đông Hải hạm đội hủy diệt Đông Hải ven bờ khu vực nguy cơ sớm tối Nhất là chúng ta chấn hải quan Nếu là Trấn hải quan phá Chỉ sợ Đông Hải mấy ngàn vạn dân chúng liền thật muốn bại lộ ở Đông Hải áp tặc dưới móng sắt Đến lúc đó sinh linh đồ thán Khắp nơi thi cốt Còn mời đại nhân xuất thủ chuyện ta trước từ mặt môn một bên kia cũng biết qua Đại nhân là thuần dương cung thái thượng trưởng lão Thực lực tu vi nhất định là không có vấn đề Còn mời cứu chúng ta chấn hải quan thành chủ Đặt ở Đại Càn cũng coi là một phương quan viên Nhưng bây giờ lại là suýt chút nữa thì muốn hủy gối long thiên tứ trước mặt Khẩn cầu hắn có thể xuất thủ Không yêu cầu đánh lui đông hải quân địch Nhưng cầu có thể xem như cao cấp chiến lực Để trấn hải quan không đến mức bị đối phương dễ dàng cho đánh tan Như thế hèn mọn bộ dáng để cho người ta nhìn đều có chút trong lòng đau buồn Đối mặt Trấn Hải Quan thành chủ khẩn cầu, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, mặt môn bên cạnh nói thế nào ác. Trấn Hải Quan thành chủ sắc mặt trì trệ. Mặt chữ quốc bên trên nhất thời lộ ra mấy phần cơ hồ khó có thể đè nén lửa giận. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo mặt môn dự định không đếm xỉa đến. Phải không? Long Thiên Tứ sờ lên tròm dâu của mình. Nhìn xem Trấn Hải Quan thành chủ ánh mắt lộ ra mười phần vô tình. phảng phất hoàn toàn không có đem cái gọi là đông hải mấy ngàn vạn dân chúng để vào mắt ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão phu cũng sẽ suốt thủ tương trợ nói thật coi như đông hải mất vào tay giặc những cái kia man di cũng không dám bắt ta thuần dương cung như thế nào cái này trấn hải quan thành chủ sắc mặt cứng ngắc đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được loại lời này Trên thực tế trước đó mặt môn chính là như vậy trả lời hắn Mà những tông phái khác cùng thế ra Bản thân thực lực nhỏ yếu coi như phối hợp Thế nhưng mấy cái có võ đạo tông sư chấn giữ đại thế lực Lại là một bộ sự tình không liên quan mình treo lên thật cao thái độ Hoàn toàn không có xúc một tay ý tứ Lý do cùng bây giờ Long Thiên Tứ nói tới giống như đúc Dù sao Đông Hải sâm lấn Không có khả năng thực một đường xếp chóc đến đuôi. Mục đích căn bản vẫn là cướp đoạt tài nguyên cùng chiếm cứ thổ địa. Mà đối những cái kia đại thế lực mà nói. Đơn giản chính là đất đai chủ nhân từ đại càn đổi thành Đông Hải mà thôi. Không có gì lớn. Chỉ cần Đông Hải không muốn dẫn phát đại quy mô bạo loạn. Liền không khả năng bắt bọn hắn những cái này có võ đạo tông sư chấn giữ thế lực thế nào. Đây cũng là một loại không lời ăn ý. Trước kia tứ hoang xâm lấn thời điểm Cũng không phải là không có ngắn ngủi thành công thời điểm Nhưng lập tức dùng vào lúc đó Tứ hoang đối với bọn hắn những cái này tự do ở đại càn bên ngoài tôn phái cùng thế ra cũng là lễ ngộ rất nhiều Dù sao một cái đại càn đã đủ bọn họ chịu được Không có khả năng lại mặt khác gây thù hằn Cũng chính vì như thế những tôn phái này cùng thế ra căn bản chính là đang được một tất lại muốn tiến một thước ý niệm tới đây. trấn hải quan thành chủ cắn răng, đành phải ngẩng đầu. nếu đại nhân không nguyện ý trợ giúp, vậy tại hạ quấy giày rồi. chậm đáp. đưa long thiên tứ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không có đem trấn hải quan thành chủ để vào mắt. Ta thuần dương cung tương lai trưởng giáo bây giờ đang nơi đây bế quan. Cách này quan hệ đến ta thuần dương cung sự phát triển của tương lai. Quan hệ trọng đại. Chỉ là mấy cách đông hải thổ dân. Cũng dám đến quấy dày. Quả thực là không biết sống chết bản tỏa đối cái gọi là đông hải dân chúng sinh tử tồn vong không hứng thú. Nhưng vì để tránh cho khuyên địch bị người quấy dày. liền bất đắc dĩ giúp ngươi ngăn cản một lần tốt rồi. Chấn hải quan thành chủ kinh ngạc một hồi. Lúc này mới cuối cùng phản ứng lại. Trong nháy mắt vui mừng quá đối đa ta đại nhân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương chín thang cốc chi chủ cao thâm mạc chắc Đông Hải trên bờ biển. Dây sắt liền thuyền. Ngạo lai like quốc hạm đội trực tiếp va chạm đường ven biển. Đem trước kia Đông Hải quân càng đụng cái vỡ nát. To lớn thiên công hào càng là rừng sát ở bên bờ. ngạo lai hốc chủ tề khôn tầm trong tay đỉnh hải côn không có ngự không mà là cứ như vậy đi từng bước một lên rồi trung nguyên thổ địa say mê một dạng thật sâu hô hấp khí hai tay càng là hướng về phía trước tư nắm phảng phất muốn đem hết thầy trước mắt tất cả đều giữ tại trong lòng bàn tay đồng dạng hai mắt càng là tràn ngập dã tâm quang mang rốt cục rốt cục đi đến một bước này từ hôm nay trở đi Đông Hải chính thức xâm lấn trung nguyên bản thân kế hoạch Mưu lược vĩ đại bá nghiệp Cũng sốt cuộc phải chính thức đi đến quý Đạo thân Làm một nước chi chủ Tề khôn tu luyện được tự nhiên là hoàng Đạo, Chỉ cần có thể để ngạo lai quốc khai cương ca Hừm O A Cương Hừm Thổ Ở đối ngoại chiến tranh bên trên lấy được thắng lợi Khiến cho dân tâm hội tụ Khí phận ngưng tụ hắn tu vi liền sẽ nước lên thì thuyền lên tâm cảnh của hắn cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên quốc chủ bản thân liền là một trận luyện tâm chi lộ chúc mừng bệ hạ ăn bên người truyền tới thanh âm để tề hôn những mày bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn lưu ái khanh a không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không dứt khoát gia nhập ta ngạo lai quốc như thế nào bệ hạ ngâng đỡ Lưu tân thật sâu cúi đầu Giống như ngày xưa đối mặt Đông Hải Đại Đô hộ Kim Tam Nguyên như thế cung kính Dựa theo kế hoạch lúc trước Tiếp xuống xin mời quốc chủ tự tiện Vô luận là cướp bóc đốt xếp đều không có bất cứ vấn đề gì Bất quá kỳ hạn chỉ có 3 tháng Sau 3 tháng Còn mời quốc chủ có thể lui binh Đương nhiên về sau Nếu là ta làm tới Đông Hải Đại Đô hộ. Tự nhiên sẽ mỗi năm hướng quốc chủ vận chuyển tài nguyên Xuyệt xuyệt Tề khôn hai mắt nhắm lại Nói thật hắn kỳ thật không phải rất là thích cái này hai mặt ra hỏa Nhưng thân làm chủ Chỉ là xa tiểu nhân gần hiền thần là không được Có lúc như vậy tiểu nhân cũng tương tự chỗ hữu dụng Mà đối với giá tâm của hắn tề khôn cũng biết một chút Đối với cái này hắn cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới một cái hợp đạo tôn giả thế mà có thể có lớn như vậy bên trong dư tâm thật không biết là đầu óc không dùng được vẫn là đi ra ngoài đụng trên cây đương nhiên có cái ngớ ngẩn đưa cho chính mình phục vụ cũng là chuyện tốt lúc này hắn còn hữu dùng chỗ dù sao thiên tông hào nhất định phải là đại càn quan viên mới có thể tiến hành thao túng bản thân cũng không có triệt bất quá về sau coi như nói khác Lưu Tân sở dĩ dám to gan như vậy bán nước Trong bóng tối hải kim tam nguyên Nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là hắn đối đại càn lòng tin Hắn tin tưởng đại càn coi như tổn thất số lớn tài nguyên Coi như tổn thất số lớn con dân Đối lớn như vậy triều đình mà nói đều không có gì lớn Trung nguyên lớn như vậy Chỉ là một cái ngạo lai like gốc thì có thể làm gì lưu tân xuất phát từ nội tâm cảm thấy ngạo lai like gốc cuối cùng vẫn là sẽ thối lui. Lúc này mới dám đến cùng mình bàn điều kiện. Trên thực tế nếu như đổi lại trước kia lời nói. Tề khôn thật đúng là sẽ dựa theo điều kiện của hắn tới làm. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hiện tại đại càn nhưng không chỉ có ta một người nghĩ cách ạ. Bắc Nhung. Tây Vực. Nam Mạng. còn có ta đông hải, tứ hoang cùng tiến. đến lúc đó nhà mình ngạo lai quốc nói không chừng thật có thể ở trung nguyên phía đông đứng vững gót chân. đến lúc đó, chỗ nào còn cần gì đông hải đại đô hộ. ý niệm tới đây, tề hôn trên mặt nổ cười sán lạn càng thêm chân thành lên. lưu á khanh a, cô rất xem trọng ngươi hôn, liền theo ngươi nói xử lý a, tạ bệ hạ. Lưu Tân hài lòng gật gật đầu Tự cho là đắc kế Sau đó biết điều nói Vậy tại hạ trước hết đi thiên Tông hào Chúc bệ hạ mã đáo thành công Thấy Lưu Tân rời đi về sau Tề khôn mới chậm rãi thu nụ cười lại Một lát sau Hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải một khối Không có một bóng người địa bàn Ngưng thần nói Nếu đã tới Còn trốn tránh làm gì ha ha ha tư không tạo nên trận trận gợn sóng thang cốc chi chủ thân ảnh chậm rãi hiện lên nóng rực nhiệt khí cuồn cuộn mà đến một nước chi chủ chính là điểm này tốt khí vẫn cùng quốc gia liên thông một thể một khi quốc gia khí vẫn phát triển không ngừng quốc chủ tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên bản tỏa hiện tại chỉ sợ đều không phải là tề khôn đối thủ của ngươi ăn nhìn xem nở nụ cười thang cốc chi chủ tề khôn trao mày Thân làm đông hải ba đại chí tôn thiết lực người cầm quyền. Tề khôn đối thang cốc chi chủ tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế ở đào hoa đảo chủ không quản sự tình huống phía dưới. Hắn liên hệ nhiều nhất chính là vị này thang Tốc chi chủ. Nhưng vấn đề là. Cùng trước kia thang cốc chi chủ khác biệt. Hắn lúc này. Cùng trong trí nhớ mình thang cốc chi chủ so ra càng thêm mấy phần tà tính. Rất là quái dị lắc đầu, tề hôn đem cố này nghi hoặc vung ra não hải. đối với hắn mà nói thang tốc chi chủ thế nào đều được. cùng mình không quan hệ, so với những cách này, giết, ngươi hẳn là sẽ không quên ước định giữa chúng ta á. lần này ta ngạo lai thuốc chủ tung, thành lập đổ bộ cơ chạm, về sau chính là ngươi thang cốc phát lực thời điểm. đông hải lớn nhỏ hòn đảo thế lực ngươi hẳn là đều thông qua được a bọn họ theo tới rồi không có yên tâm đi thang cốc chi chủ gật đầu một cái phía trước mưu đồ không có ra cái gì đau nhất. đại càn bố trí ở đường ven biển chung quanh chỉ còn lại có sáu tòa đại thành chỉ cần sông phá bọn họ phong tỏa liền có thể chân chính tiến vào trung nguyên ở trước đó chúng ta tới phân phối một chút tốt rồi cái này sáu tòa đại thành Tề hôn ngươi dự định tiến đánh cách nào vài tòa vẫn là nói ngươi dự định toàn bao tề hôn cười lạnh một tiếng. Toàn bao ta bao ngươi nai nai cái chân ngạo lai quốc lần này xuất động quân đội tổng tổng liền 50 vạn. Trong đó hậu cần cùng đội dự bị liền chiếm cứ 20 vạn. Chân chính có thể lập tức ra trận chỉ sợ liền chỉ có 30 vạn tả hữu. Nếu là tách ra đồng thời tiến đánh 6 tòa đại thành. Mỗi cách đại thành cũng chỉ có thể phân phối chừng 5 vạn binh mã Cái kia chẳng phải thành đưa đồ ăn sao Dừng một chút Tề khôn nói thẳng chấn hải quan trọng yếu nhất Từ bản tỏa tự mình xuất quân 10 vạn tiến về Tề vân thương lạc Vừa dứt lời Ngạo lai quốc trong đại quân Thì có hai vị võ tướng đi ra Quanh thân khí huyết cường thịnh, Giống như trên trời ánh sáng mặt trời rõ ràng là hai vị võ đạo tôn sư ngạo lai quốc thân làm đông hải ba đại chí tôn một trong võ đạo tôn sư tự nhiên không có khả năng không có đương nhiên số lượng cũng không nhiều còn muốn lưu thủ một bộ phận ở trong nước hơn nữa lần này tề khôn tự mình xuất thủ cho nên đi theo võ đạo tôn sư cũng chỉ có một vị ngạo lai hoàng thất thân vương cùng quân đội đại tướng quân Các ngươi phân biệt lính quân mười vạn tiến công định Hải Thành cùng Thanh Hải Thành. Về phần còn dư lại, liền giao cho ngươi xích ụ. Ngô ăn. Thấy tề khôn bao lãm ba tỏa đại thành. Thang cốc chi chủ hài lòng gật gật đầu. Chợt nói ra. Yên tâm đi. Ta bên này cũng có mang đến hai vị võ đạo tông sư cảnh tộc nhân. Kể từ đó. Hơn nữa ta tự mình dẫn đội Còn dư lại châu Hải Thành. Quang Hải Thành Lạc Hải Thành liền giao cho ta tốt rồi Rất tốt ta đúng rồi Lần này còn có quá mức kinh hỉ. Có ý tứ gì thang cốc chi chủ trong mắt Quang Thiểm nhấp nháy Sau đó lấy ra một khối thông tin lệnh bài giao cho Tề Khôn Mở miệng nói Một lần này ta thông chi Đông Hải các đại thế lực thời điểm Ở Đông Hải chỗ sâu phát hiện một vị đồng đạo Hứa lấy lời lớn về sau hắn cũng làm ra hứa hẹn Có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ đừng quên. Trung Nguyên mời đại thánh địa một trong mặt môn nhưng lại tại phía đông. Nếu là gặp mặt môn, liền vận dụng đưa tin lệnh bài. Hắn sẽ đến chợ trận. A a giờ khắc này, tệ khôn. Rốt cuộc dùng một loại chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn biểu lộ nhìn về phía thang tốc chi chủ. Gia hỏa này nên không phải đi vận cứt chó gì A lại có chút cao thân mặt chắc giá tử. Tốt dừng một chút, Tề Khôn cũng lười lại so đo những cái này trực tiếp gọi gật đầu. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương mới ngươi thế mà không lăn chứng đến đại địa chấn động. Cối đường chân trời, một mảnh màu đen thủy triều trùng trùng điệp điệp, mang theo sung trời tiếng hoan hô cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng là ngạo lai quốc đại quân, ngạo lai quốc chủ Tề Khôn càng là cưới một thớt long câu. Hạc giữa bầy gà đồng dạng đứng ở đại quân phía trước nhất. Hỏa luyện kim đan khí thế thẳng vào mây xanh. Và lại không nói cường giả đỉnh cao cái kia không thể ngăn trở lực áp bách. Chỉ là mười vạn đại quân rung động. Cũng đủ để cho Trấn hải quan thành chủ luyến màu tóc trắng. Bình thường đông hải sâm lẫn phần lớn là tiểu đà tiểu nháo. Tối đa cũng không hơn vạn hơn người. Còn tất cả đều bị Kim Tam Nguyên Đông Hải hạm đội giải quyết hết lúc này cách này mười vạn người khởi bước đại quân xuất động. Làm sao có thể để cho người ta không tâm hoàng ý loạn. Cơ hồ theo bản năng. Trấn Hải quan thành chủ liền nhìn về phía bên cạnh Long Thiên Tứ. Đối phương nhưng là hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu là hắn cũng không quản Trấn Hải quan. Vậy mình cũng chỉ có thể chiến tử ở đây. Gặp vượt lão từ hôm qua mới vừa mới nạp đến 12 phòng tiểu thiếp. Còn không muốn chết a đại nhân. Ngày xem. ăn nhìn cái gì bị trấn hải quan thành chủ một nhắc nhở như vậy. Long thiên tứ mới phản phất lấy lại tinh thần. Vẻ mặt gì địa nhìn về phía đối phương. Sau đó mới nhìn hướng trấn hải quan ngoài thành cái kia mười vạn đại quân. a ngươi là muốn ta nhìn những cái này lính tôm tướng cua sao trấn hải quan thành chủ. Ai ra. vị này đại lão ngưu bức như vậy sao thật hay giả a mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng trấn hải quan thành chủ vẫn là vẫn như cũ cung cung kính kính gật đầu nói là đại nhân mời đại nhân có thể ngăn cản đối phương cường giả đỉnh cao về phần hắn dưới huyền đại quân trấn hải quan thành chủ cắn răng một cái mặc dù có chút trột dạ nhưng vẫn là kiên định nói về phần những đại quân kia liên tử tại hạ và Trấn hải quan quân đội đến đối kháng tốt rồi do ngươi long thiên tứ liếc Trấn hải quan thành chủ một cái. Kinh thường nói. Bằng ngươi phế vật này cho bản tỏa ở phía sau đợi. Ta thuần dương cung thủ tịch chân truyền ngay tại trong thành tu luyện. Nếu để cho những cách này lính tôn tướng vua tông tới. Thanh âm nhau nhao đến khuyên địch làm sao bây giờ nếu là đột phá thất bại. Đem ngươi giết một vạn lần đều không đủ để giải bản tỏa mối hận trong lòng Nhìn cho thật kỹ Vừa dứt lời Long thiên tứ liền trực tiếp bước ra một bước chấn hải quan đầu tường Khí tức trên thân âm vang bột phát ầm ầm đất sung núi chuyển Một đảo thanh lượng tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên Chỉ thấy long thiên tứ mi tâm tản mát ra một vòng long hình quang mang Sau đó ở sau lưng của hắn tàn ra Hóa thành một đảo hư ảo huyền quang sông thẳng tới chân trời. Khoảng chừng mấy vạn trượng cao. Cột sáng bàn lính hết sức cao cường. Từ thương long vần quanh trên đó. Vai hề nhảy nhót, lăn liền hứng thú nói chuyện đều không có. Long thiên tứ trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền. Sau lưng huyền quang chấn động. Thương long thép dài. Một cách che trời long chảo chậm rãi nhô ra. Giống như sơn phong thật lớn. Nặng nề mà đập về phía đi đến mà đến ngạo lai quốc đại quân. Long chảo còn không có rơi xuống. Năm căn long chỉ cầm nắm tầm đó. liền cơ hồ đem dưới vút phương viên gần ngàn trưởng không khí vồ nát. Không khí bắn nổ thanh âm như lôi minh. Mắt thấy ngạo lai quốc đại quân gần vạn binh sĩ đều rơi vào một chảo này phạm vi. liền bị thứ nhất chảo đánh thành thịt nát. Tề khôn rút cuộc phản ứng lại. Gầm lên một tiếng. Trong tay Định Hải côn chỉ lên trời vung lên, thiên địa nhất thời vang lên đầy trời sóng xanh biếc mãnh liệt tiếng, a a sóng xanh biếc từ đuôi đến đầu, trực tiếp trùng kích ở cái kia che trời long trào phía trên. Song phương đồng thời run lên, sau đó long trào một lần nữa hóa thành hư ảnh. Sóng xanh biếc thì là tại chỗ nổ tung, hóa thành thiên địa nguyên khí quy về thiên địa. Nhưng mà cho dù tề khôn xuất thủ tránh khỏi đại quân gặp trọng đại tổn thương Hai người pha chạm sư ba vẫn như cũ đánh nứt đại địa Ngay tiếp theo chung quanh không ít binh sĩ đều là bị sư ba đánh bay Trên người áo giáp vỡ vụn Ngồi xuống chiến mã chết thảm Có chút thực lực yếu thậm chí trực tiếp bị thiên địa nguyên khí văn thành thịt vụn hỗn chứng tề khôn trợn mắt tròn xoe trực tiếp mắng lên Hắn mới vừa rồi còn hăng hái Phải lấy hỏa luyện kim đan tu vi một chiêu đánh vỡ Trấn hải quan cửa thành. Sau đó tiến quân thần tốc Chiếm lấy trung nguyên phía đông. Kết quả cách này Trấn hải quan còn không có tiếp cận đây. Mình ngược lại là ăn ra oai phủ đầu liền mười vạn đại quân đều kém chút tổn thất trực tiếp cách một phần mười là ai không để ý đến tề khôn lửa giận Long thiên tứ cứ như vậy đứng ở chấn hải quan cùng ngạo lai quốc đại quân trung gian. Chắp tay sau lưng. Tóc trắng bồng bình, tốt một phái cao nhân phong phạm. Trên thực tế thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão, Long Thiên Tứ ý nghĩ rất đơn giản. Đông Hải ngạo lai like quốc đây là nơi nào đến cách nào dễ hành thế mà cũng dám sợ ta thuần dương cung dâu hùm hắn nhưng không có mặt môn loại kia sợ phiền toái tâm lý. Nói đùa, nhà mình trưởng giáo thế nhưng là kích toái mệnh tinh võ giả, sợ phiền phức không tồn tại. Hẳn là phiền phức sợ ta mới đúng mà đối với lần này Đông Hải xâm lấn. Long Thiên Tứ Lý giải cũng rất đơn giản. Thuần Dương Cung có nhà mình trưởng giáo. Thái Hoa Tiên Nhân. Thế Gian Đình Phong. Kích toái mệnh tinh võ giả ninh thiên cơ ở. Cho nên Thuần Dương Cung cần để ý cũng chỉ có đồng giảng có kích toái mệnh tinh cường giả trấn giữ thế lực. Tỷ như Đạo Phật Ma Tam Mạch. Còn có Đại Càn Triều Đình. Lại tỉ như tứ hoang một trong Bắc Nhung Vương đỉnh Như vậy vấn đề đến Đông Hải có cường giả như vậy sao không có Quản chi cái gì đừng nói là chỉ là một cái ngạo lai like úc Liền xem như toàn bộ Đông Hải đều đã tới Hắn Long Thiên Tứ cũng là ngông nơ gơm E Nơ H Kiên cường Nói xem thường liền xem thường Con mắt cũng sẽ không nháy một cái Đương nhiên Long thiên tứ trung quy là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Lại là hỏa luyện kim đan cường giả. Lúc này tôn chủ không ở. Trần Khuyên địch bế quan. Vậy hắn chính là thuần dương cung bên ngoài mặt mũi. Cho nên nhất định phải biểu hiện ra phù hợp võ đạo thánh địa hàm dưỡng đến. Báo cánh tên tuổi vẫn rất có cần thiết thiết là Long thiên tứ nổi lên một lần ngôn ngữ. Mở miệng nói. Bản tỏa Long thiên tứ. Các ngươi có thể xéo đi Tề khôn Thấy tề khôn một bộ thấy vượt biểu lộ Hoàn toàn không có cút đi ý tứ Long thiên tứ không khỏi nhíu mày Cái này đông hải thổ dân sẽ không phải nghe không hiểu trung nguyên thoại a Cái này liền phiền toái Ngươi nói Để cho ta xéo đi tiếp long thiên tứ ngẩn ngơ Hắn nghe hiểu được sao không để ý đến ngốc ngạc long thiên tứ Tề khôn chỉ cảm thấy một cố nộ khí ở trong lòng chảy xuôi Có loại bị người xem thường cảm giác Nhưng hắn vẫn là đè nén lửa giận Gần từng chữ nói ra Ngươi vừa nãy là nói Để cô Ngạo lai like quốc quốc chủ Hỏa luyện kim đan võ giả Xéo đi đúng a? Bởi vì đối phương trả lời quá mức sảng khoái Tề khôn nửa ngày không lấy lại tinh thần Cuối cùng làm rõ tất cả về sau Hắn trực tiếp khí cười tốt tốt tốt, xem ra ngươi. Bất quá! Tề hôn còn chưa nói xong. Long thiên tứ liền vượt lên trước một bước cắt đứt tề khôn lời nói. Ngược lại lộ ra một bộ biểu tình tức giận. Ngươi vừa rồi nghe hiểu được bản tỏa lời nói ăn đương nhiên. Cô thuộc nhỏ đọc thuộc lòng trung nguyên cổ tịch. Chỉ là ngôn ngữ. Long thiên tứ sẵn tính mặt nghe hiểu được ngươi thế mà không cút ngay lập tức. Còn làm bộ nghe không hiểu đến lãng phí bản tỏa thời gian thật là đáng chết vừa dứt lời. Long thiên tứ chính là một bộ thủ thiên đại ủy khuất bộ ráng. Trực tiếp hướng về phía tề khôn xuất thủ tề khôn. Giờ khắc này tề khôn chỉ cảm thấy mình thân làm một nước chi chủ tôn nghiêm bị vũ nhục. Đây quả thực là khinh người quá đáng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 11 bắt đầu một đầu côn một tiếng long ngâm như trời trong sét đánh. Lôi xuất sơn bên trong Ở trấn hải quan phía trên nổ vang ra đến ẩn chứa trong đó long thiên tứ bản thân chân lý võ đạo Nếu là võ giả tầm thường nghe Tiên thiên cảnh võ giả tại chỗ chính là miệng phun máu tươi Võ đạo tông sư cũng phải khí huyết bất ổn Hoa mắt chóng mặt Nếu không phải ngạo lai quốc chủ tề khôn ngay đầu tiên phản ứng lại Lấy định hải côn làm trùy Lấy bản thân cương khí làm trống Ngay đầu tiên truyền bá cổ hư không Lấy bàng bạc khí xung động thanh âm ngăn cản tiếng long ngâm Vô hình này sóng âm lập tức liền có thể phế bỏ ngạo lai quốc vạn người trở lên tinh binh Đáng chết tề khôn cắn chặt hàm răng nổ khí trùng thiên Một vị hỏa luyện kim đan cường giả tầm quan trọng ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế Phải biết hai quân giao chiến Mấy chục vạn đại quân khí huyết tinh thần ngưng tập hợp một chỗ Thẳng vọt tận trời cao. Tầm thường võ giả tại dạng này chiến trường phía trên căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Không có cách nào đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng cho dù là võ đạo Tông Sư. Đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng cũng là có cực hạn. Vạn người trở lên. Một vị võ đạo Tông Sư đủ để quyết định thắng bại. Nhưng nếu như mở rộng đến 10 vạn người trở lên. Một vị võ đạo Tông Sư mặc dù vẫn như cú tác dụng to lớn. Nhưng là không phải tính quyết định Thậm chí cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó Đây cũng không phải là một câu lời nói dối Mà là có việc thực luận cứ Bên trong võ đạo tông sư cường giả còn muốn coi là chuyện khác Nhưng lịch sử phía trên không thiếu có bên trong võ đạo tông sư kẻ yếu Bởi vì quá mức khinh thường Cuối cùng bị hơn 10 vạn đại quân khí huyết tinh thần xông lên Tại chỗ liền cho sông thành não chấn động. Từ một cái võ đạo Tông Sư biến thành bệnh tâm thần. Vì kia võ đạo Tông Sư cũng đã trở thành truyền. Sướng một trăm năm trò cười. Nhưng lực lượng của quân đội đến võ đạo Tông Sư cảnh giới này chính là cực hạn. Một khi đột phá đến hỏa luyện Kim Đan. Liền chân chính là siêu phàm thoát tục tồn tại. Đừng nói là mười vạn đại quân. Liền xem như trăm vạn đại quân cũng không có khả năng đem hắn mai táng. Đơn giản chính là giết lên cần thời gian bao nhiêu thôi. Đương nhiên nơi này quân đội chỉ phải là thông thường trên ý nghĩa quân đội. Thượng cổ thời đại. Đã từng có binh ra đại năng sáng lập quân thần đạo. Lấy đặc thù võ công đến huấn luyện võ giả. Đem bọn hắn biên chế thành quân đội. đạt tới tu vi nhất định về sau. Lại dùng đồng bộ trận pháp tiến hành cường hóa. Có thể đem mỗi một sĩ binh lực lượng hội tụ đến cực hạn Thậm chí dẫn phát thuế biến Binh ra huy hoàng nhất thời đại kia Chính là thượng cổ tiên tần Khi đó đại tần huyền giáp trăm vạn Lập xuống trận pháp về sau Thậm chí có thể lấy quân đội lực lượng chống lại kích toái mệnh tinh võ giả Đương nhiên quân thần đảo ở đại tần phong quốc Vũ khí tịch diệt về sau liền tử này thất truyền Lại cũng chưa từng xuất hiện Bất quá dù vậy, binh ra tản mạn khắp nơi mở truyền thừa. Vẫn như cũ để hậu nhân chơi ra hoa dạng. Tỉ như đại càn ba đại quân đoàn cấm vệ. Còn có thành vệ hoàng cung kiêu quả cấm vệ. Đều là thuộc về đặc thù binh chủng. Cũng là đại càn chân chính Trấn quốc chi binh. Tùy tiện là sẽ không vận dụng. Như vậy vấn đề đến. Đông Hải có quân đội như vậy sao đương nhiên là không có A từ một điểm này bên trên. Long Thiên Tứ khinh bị Đông Hải đám này thổ dân cũng không phải không có lý do Cho dù là Đông Hải chí tôn một trong những thế lực ngạo lai quốc Cũng chỉ là kiến quốc mấy trăm năm Nơi nào có cái gì nổi tình Tề Khôn có thể đột phá đến hỏa luyện Kim Đan cũng đã là ngạo lai quốc mấy trăm năm quốc phận nhất đại thành tựu Cho nên đối với dưới tay mình điểm ấy vốn liếng Tề Khôn có thể nói là bảo bối không được Bằng không hắn đường đường một nước chi chủ Há có thể không biết thiên kim chi tử tỏa bất thùy đường tấm thân nhìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ đạo lý. Bản thân đợi trong nhà uống rượu ăn thịt. Để tướng quân binh sĩ ra tiền tuyến chém giết Đây mới là một cái chủ nên làm sự tình nha. Tề khôn là càng giống càng khí, càng nghĩ càng nhìn long thiên tứ tử lão đầu này không vừa mắt cuối cùng cắn răng một cái. Tốt vốn dĩ hắn còn còn hoài nghi chấn hải quan tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hỏa luyện kim đan võ giả. Dự định tìm kiếm lai lịch của đối phương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đối phương rõ ràng muốn cùng bản thân gây khó dễ. Cái kia căn nguyên gì không đáy mảnh cũng không trọng yếu đánh liền xong việc cô hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Không ai có thể ngăn cản ta ngạo lai vuốt đại nghiệp ý niệm tới đây. Tề khôn quả quyết làm ra quyết định. Đỉnh Hải Côn trực tiếp bị tề hôn rời ra Đón gió căng phồng lên Hóa thành một phương trống trời ngọc trổ hướng về Long Thiên Tứ đỉnh đầu rơi đập Càn khôn nhất chỉ trong chớp mắt Long Thiên Tứ chỉ cảm thấy chung quanh càn khôn treo ngược Thiên địa xoay chuyển Đỉnh đầu đỉnh Hải Côn càng là tản ra khí tức hủy diệt phảng phất thiên địa kiếp số đồng dạng Mặc kệ chính mình làm cái gì đều không thể thoát khỏi Điêu trùng tiểu ký long thiên tứ mặt không đổi sắc Ngược lại càng tức giận hơn ngươi thế mà không biết bản tỏa là ai ta Thuần dương cung đại danh đỉnh đỉnh Đặt ở giang hồ cũng là mọi người đều biết Bản thân thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão Hỏa luyện kim đan tu vi Người bình thường trong miệng không biết còn chưa tính Đồng dạng là hỏa luyện kim đan võ giả Cái nào sẽ không biết ta này rõ ràng chính là không đem ta đặt ở mắt không đem ta để vào mắt. Chính là không đem thuần dương cung để vào mắt. Không đem thuần dương cung để vào mắt. Chính là không đem nhà ta trưởng giáo ninh thiên cơ để vào mắt. Không đem ninh thiên cơ để vào mắt. Người con mẹ nó chán sống a muốn chết Long Thiên Tứ hử lạnh một tiếng. Cũng không né tránh. Trực tiếp cứng đối cứng hướng về phía đỉnh đầu đỉnh Hải Côn oanh ra một quyền. Quyền ra như thương đấm ra một quyền. Bốn phía thiên địa lực lượng đều ở hô ứng. Hóa thành một đầu thương long theo hắn quyền lộ bốn lượng mà lên. Long thu thẳng cấp, Long lân đứng đấy. Long thủ hướng về phía trước. Đúng là hóa thành một cán phá trận vô song thương long thương. Một chút hàn mang lấp lóe. Trực tiếp điểm ở đỉnh hải côn phía trên. Âm ầm càn khôn treo ngược chi thế phá toái. đình hải côn một cái xoay chuyển kém chút bay trở về nện ở tề hôn trên đầu bất quá thời khắc sống còn tề hôn đưa tay bắt được định hải côn đem hắn ổn định nhưng dù vậy kinh khủng lực đạo phản chấn cũng để cho hắn hổ khẩu nứt ra cánh tay run rẩy khó có thể tự tin mà long thiên tứ thì là từ giữa không trung bị đánh về tới trấn hải quan trên đầu thành hai chân trực tiếp đã dấm vào tường thành trong lòng đất Mắt cá chân chui vào chung quanh gạch đá Chỉ chốc lát sau long thiên tứ thở dài một tiếng Ca múa nhạc Mất thể diện A Đánh cái thổ dân thế mà không có một quyền đem đối phương đánh chết Mất thể diện A Mà đổi thành một bên Ca múa nhạc Sư tề khôn thì là kém chút không đem con mắt cho chừng ra ngoài Xin nhờ lão tử đây là đỉnh hải côn nha Một chuôi hàng thật giá thật đạo binh Mặc dù không phải loại kia chân chính truyền thế đạo binh nhưng là xem như vào đạo binh ngưỡng cửa thả ở dưới hỏa luyện kim đan thấy ai đánh ai loại kết quả thế mà bị ngươi tay không tất sắt cho mạnh mẽ đánh trở về nhất là ở nhìn thấy đình hải côn bên trên cái kia một cái tiểu tiểu lõm điểm tề hôn càng là đau lòng kém chút thổ huyết lão gia hỏa này thật mạnh a một chiêu này phía dưới tề hôn liền đem nắm tình huống bản thân rất có thể không phải lão gia hỏa này đối thủ ở nhận rõ điểm này về sau tề khôn lập tức thì để xuống bản thân thân làm hỏa luyện kim đan võ giả còn có một nước chi chủ kiêu ngạo đây cũng là ưu điểm của hắn một trong hy vọng xích u tên kia không nên gạt ta dừng một chút tề khôn lấy ra trước đó thang cốc chi chủ giao cho hắn truyền tin lệnh bài trực tiếp đem hắn thắp sáng chỉ chốc lát sau bản tọa chỉ có thể xuất thủ một lần sóng xanh biết lật trời quét sạc trời cao Treo lên một đảo bảy sắc cầu rồng Từ đông hải chỗ sâu trực tiếp rơi vào trấn hải quan trước trên chiến trường. Mà ở cầu rồng một bên khác. Một đảo cơ hồ muốn bao dung chân trời thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thấy vậy tề khôn trợn mắt húc mồm. Cho dù là long thiên tứ đều là hơi xứng sờ. Đây là. Côn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 12 quả nhiên không có ta liền lại không được đây bắc minh có cá. Kỳ danh là Côn. Đây là Trung Nguyên ai cũng thích một câu. Nghe nói chính là năm đó một vị đã từng vân du đến Đông Hải. Lập chí muốn tìm kiếm thế giới biên giới võ giả lưu lại. Câu nói này cũng có một xảo bị Trung Nguyên các nhà khảo cổ học môn coi là yêu tục như cũ tồn tại ở thế gian chứng minh. Cũng đưa tới không ít người đi tìm. Ý tứ cũng rất đơn giản, ở Đông Hải cực Bắc Chi Địa có một đầu tên là Côn Yêu Ngư. bất quá đáng tiếc đúng dòng giã thời gian trăm năm trừ bỏ vì võ giả kia bên ngoài liền không còn có người ở đông hải phát hiện qua cách gọi là côn đừng nói yêu tục ngay cả căn yêu lông đều chưa từng nhìn thấy loại này làm cho người tiếc nuối kết quả tự nhiên cũng để cho một lần vang dội trung nguyên tứ hoang yêu tục phục hưng luận tự sụp đổ nhưng là bây giờ Một đầu chân chân thiết thiết côn thế mà thực xuất hiện ở Đông Hải nơi cực sâu. Hơn nữa thân ảnh so cái gọi là cá voi còn muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Cái kia cơ hồ che phủ hơn phân nửa chân trời thân ảnh. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy vô tận áp bách. Có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng. Nhất là long thiên tứ. Đậu xanh rau má, loại này hình thể cũng quá kinh khủng. Đồng cảnh giới võ giả bên trong yêu tộc nhưng thật ra là muốn so nhân tộc tới mạnh. Dù sao hai người tiên thiên tư chất thì bất đồng. Nhân loại dù nói thế nào. Nếu là không tu luyện kia liền là phổ thông sinh mệnh. Nhưng yêu tộc cho dù không tu luyện. Cái kia cường kiện thể phách lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Loại này tiên thiên trinh lịch lại tu luyện về sau. Đồng giảng lan tràn đến hai tộc cường giả trên thực lực ở nhân tộc bên trong. Muốn trở thành đồng cảnh giới người mạnh nhất Không hề nghi ngờ cần công pháp Võ ý Ý cảnh Còn có đủ loại thủ đoạn đặc thù. Nhưng là ở yêu tộc bên trong Đầu thai mới là trọng yếu nhất chỉ tiêu Người muốn là đầu nhập đến thần thú trong bụng Cái kia vừa xuất thế chính là cùng cảnh giới người mạnh nhất Ở cơ sở này bên trên Côn đáng sợ liền có thể tưởng tượng Yên lặng tại Đông Hải Bắc Côn trong quá khứ trận kia đại tìm kiếm bên trong chỉ bị một người phát hiện. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn phi thường giỏi về tránh né. Mà là bởi vì hắn khối quá lớn. Thân hình to lớn. Một năm 365 ngày có 360 ngày đều đi ngủ. Mà ở hắn lúc ngủ. Thân thể to lớn căn bản liền không giống như là sinh mệnh. Hoàn toàn chính là một khối đại lục. Dân phà. Trên lưng của hắn thậm chí diễn sinh ra sinh mệnh. Bắt đầu có người định cư xuống tới. Chính là thang tốc chi chủ. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thấy được côn. Hơn nữa hứa lấy lời lớn. Lúc này mới chiếm được trợ giúp của nó. Mà to lớn hình thể chính là côn ưu thế. Không nói những cái khác. Cái kia bao dung hơn phân nửa chân trời trong thân thể có thể ẩn chứa cỡ nào cử lượng khí huyết lại có thể có được cỡ nào khổng lồ khí mà muốn điều khiển dạng này thân thể. Lại cần cường đại dường nào nguyên thần tam vị nhất thể kết cấu tạo thành toàn phương vị cường đại cùng đáng sợ. Tối thiểu Long Thiên Tứ là có chút bị giật mình. Loại này lực áp bách. Lấy Long Thiên Tứ thực lực tự nhiên có thể tinh tường phát giác lực lượng. Cũng may cũng không có chân thân sáng lầm. Mà là mở ra không gian thông đạo đem sức mạnh của bản thân truyền tới. Nhưng lập tức dùng tại loại này lực lượng bị tầng tầng suy yếu tình huống phía dưới. Côn khí tức vẫn như cú áp đảo ngạo lai quốc chủ tề khôn phía trên. Không khách khí chút nào rằng. Đây là Long Thiên Tứ gặp qua mạnh nhất hỏa luyện kim đan cảnh cường giả chỉ sợ liền xem như năm đó hỏa luyện kim đan cảnh giới ninh thiên cơ. Nếu như cùng tôn. Chân thân giao chiến lời nói. Chỉ sợ cũng chính là chia năm năm cuộc diện. Liếc nhìn sau lưng chấn hải quan. Long thiên tứ cắn răng một cái. Lần thứ hai ngẩng đầu lên. Côn. Ngươi cũng muốn cùng ta thuần dương cung đối đầu sao thuần dương cung côn dừng một chút. Tựa hồ không phản ứng kịp. Bất quá vẫn là nói ra. Bản tỏa bắt hải. ô hắn đáp ứng dùng thang tốc 13 túc hỏa nha tính mệnh. Tinh luyện kim ô chi huyết đến cho bản tỏa thôn phệ. Xem như trao đổi. Bản tỏa thay hắn xuất thủ. Trợ giúp cầm trong tay lệnh bài người tiến công trung nguyên. Chính là ta tề hôn trực tiếp sơ lên lệnh bài lớn tiếng nói. Lúc này hắn liền cô đều không nói. Đương nhiên ở Bắc Hải trước mặt, hắn cũng không có tư cách tự xưng cô. Tốt, không để ý đến long thiên tứ uy hiếp. Bắc Hải trực tiếp gọi gật đầu. chợt kinh khủng khí và khí huyết liền từ không gian thông đạo bên trong bay lượn mà ra diễn hóa vô tận biển xanh nhấc lên lật trời biển động hướng về phía long thiên tứ liền che trùng xuống muốn đem hắn trực tiếp mai táng ở cái kia trong biển xanh đối với bắc hải không nhìn long thiên tứ đỏ ngầu cả mắt đương nhiên hắn là có thể lý giải dù sao loại này không biết sống bao nhiêu năm sinh vật Không biết mấy thập niên gần đây vừa mới quật khởi ninh thiên cơ cũng là bình thường Nhưng là Lý giải về lý giải Thông cảm chính là một chuyện khác sùng Long Thiên Tứ lời nói mà nói Chính là Ta thuần dương cung ngư bức như vậy ngươi thế mà không biết vậy Lão Phu liền đánh để ngươi biết rõ hết xài một tiếng Long Thiên Tứ khí thế tại thời khắc này cũng là nước lên thì thuyền lên Hoàn toàn không có yếu thế ý tứ Mặc dù côn thực lực áp đảo Long Thiên Tứ phía trên Nhưng dù sao cũng là xuyên thấu không gian đem lực lượng hình chiếu mà đến Ở to lớn tiêu hao phía dưới kết quả ngược lại so Long Thiên Tứ hơi yếu một chút Nhưng lúc này vẫn còn phải thêm bên trên một cách tề khôn Ha ha ha lão thất phu ngươi lại cho ta thổi ngưu bức A để mạng lại Long Thiên Tứ chừng mắt Ngươi có bản lãnh đứng ra Chúc ta một đối một A A Tề khôn lông mày đều không đồng một cái Một đối một lão tử nhìn qua giống như là loại kia đầu thiếu gân đồ đần sao Lúc này chính là muốn vây đánh đánh chó mù đường mới đúng chứ trong lúc nhất thời Trấn hải thành trên không Long thiên tứ cùng tề khôn còn có bắt hải đại thánh chiến thành một đoàn Mà cùng lúc đó Trần khuyên địch lại là lâm vào thật sâu khổ não Tất cả những thứ này đều là của ta sai sao không có ở đây không lo việc đó Trái lại cũng giống như nhau. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi đều là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ. Có lẽ ngươi bởi vì cách này không phải là của mình bản ý không đi chú ý cẩm y vệ, Nhưng cũng là bởi vì ngươi điểm ấy tùy hứng. Để Đông Hải hạm đội mấy chục vạn người toàn quân bị tiêu diệt. Sơ, nghe một chút bọn họ gầm thép a. Cảnh tượng trước mắt biến hóa. ngày xưa Đông Hải hạm đội tử chiến suốt cuộc cảnh tượng từng cách hiện lên. Đông Hải đại đô hộ Kim Tam nguyên giết ra thất thủ thiên công hào, sơ thẳng lên trời gầm thét bộ dáng càng là để Trần khuyên địch trong lòng phát run Gia quốc không còn, chính đạo ở đâu cái kia từng tiếng gào thét cùng không cam lòng gầm thét, phảng phất trực tiếp ở Trần khuyên địch trong lòng vang lên đồng dạng, để cho hắn kém chút tâm thần thất thủ. Mà trong cõi U Minh âm thanh kia càng là càng thêm rõ ràng Thấy một màn như vậy Ngươi còn có thể nói bản thân không thèm với lương tâm sao Ngươi có năng lực đủ cứu vớt bọn họ năng lực Cũng có cứu vớt bọn họ cơ hội Nhưng ngươi lại từ bỏ Cuối cùng chỉ có thể ở nơi này nhìn xem Đông Hải hạm đội mất vào tay giặc Có lẽ ngươi còn không biết sao Hiện tại Đông Hải quân đội đã chính thức đổ bộ Trung Nguyên Ngày xưa tiêu thành chuyện xưa đã tái diễn. Ngươi cái gì đều không thể làm đến. Ngươi nói một chút, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc có gì dùng không? Vô dụng. Trần Khuyên địch quỷ một chân trên đất. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Trực giác nói cho hắn có chỗ nào không đúng. Nhưng trong cõi U Minh Thanh âm lại là để cho hắn càng ngày càng trầm luôn. Không thể thoát khỏi khổ khổ. Đúng lúc này đột nhiên một đảo hơi có vẻ kiêu ngạo thanh âm ở Trần Khuyên Địch trong đầu vang lên. Quả nhiên. Ký chủ không có ta liền không được đây. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 13 tạ ơn hân hạnh chiếu cố hệ thống. Xuất phát từ một loại nào đó sâu đậm chấp niệm. Dù là ở bây giờ sắp vĩnh cửa trầm luôn tình cảnh phía dưới. Trần Khuyên Địch vẫn như cố phản ứng lại. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguyên bản dần dần lâm vào hỗn độn mông lung ý thức càng là bởi vậy một cách bừng tỉnh Thế mà mạnh mẽ bị hệ thống thanh âm cho gọi trở về Bởi vì đột phá xuyên cớ Trần khuyên địch đối mình bây giờ tình cảnh ít nhiều có mấy phần lý giải Nhất là ở bị hệ thống thanh âm cho gọi hồi hiện thực về sau Hắn càng là hiểu rõ ra Mình bây giờ vị trí huyến cảnh Hẳn là đột phá hỏa luyện kim đan lúc đưa tới thiên địa vấn Ký chủ buổi sáng tốt lành. Cùng khẩn trương hỏa luyện kim đan chi hiếp không hợp nhau là hệ thống cái kia không biết vì sao hơi có vẻ thanh âm vui sướng. Căn cứ bổn hệ thống tinh chuẩn tính toán. Ngày nhục thân tiếp qua không đến nửa canh giờ liền muốn hoàn toàn bị đốt thành cho bụi. Mà ý thức của ngươi ở sau 5 phút liền sẽ một lần nữa trầm luôn. Sau đó ở nửa canh giờ sau đó theo thân thể hôi phi yên diệt mà triệt để tịch diệt. Chết không có chỗ trôn. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta trần khuyên địch cắn răng nói ra. Không cần hệ thống nói nhiều. Hắn cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình suốt cuộc có cỡ nào hỏng bét. Trên thực tế dù là ở hắn cùng hệ thống nói chuyện hiện tại. Trước đó dùng để cho hắn không ngừng trầm luôn thanh âm cũng vẫn như cũ giống như ma âm rót não đồng dạng rót vào trong đầu của hắn. Ngăn cũng ngăn không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là. Tất cả những thứ này đều là ngươi sai ngươi liền không cảm thấy ái náy sao ta không biết à, Trước đó tất cả những thứ này đều là ngươi sai ngươi liền không cảm thấy ái náy sao nhưng là chuyện ta trước không biết a Mặc dù đúng là ái náy trong nháy mắt. Nhưng lỗi của ta cũng không lớn như vậy à, Tất cả những thứ này đều là ngươi. Đủ a không sai. Cái này mấy cha thiên địa vẫn kỳ thật trên bản chất rất đơn giản. Chính là giác rưởi tin tức truyền thâu. Thiên địa là bá đạo. Cách này ảng cảnh chân tướng cũng cùng tầm thường huyến cảnh khác biệt. Bình thường cùng loại dạng này vẫn tâm huyến cảnh. Chỉ cần người chúng thuật có thể kiên định bản thân niềm tin. Thì có cực lớn xác suất có thể thoát khốn mà ra. Dù là trước ngươi bởi vậy trầm luôn. Cuối cùng tỉnh ngộ lời nói cũng hiện tại không muộn. Nhưng là trong thiên địa huyến cảnh không giống nhau. Cách đồ chơi này liền cùng thi đại học một dạng. Chỉ có một lần cơ hội nói cách khác. Ở cách này huyến cảnh bên trong chỉ cần có dù là trong nháy mắt. Người chúng thuật bị hắn hỏi đến. Bắt đầu hoài nghi bản thân. Dù là người sau đó mới làm sao minh ngộ bản tính. Cũng là không có dùng. Chỉ có thể chọi cứng lấy thiên địa vấn lực lượng. Hoàn toàn không có cách nào nhờ vào đó thoát ly huyến cảnh. Cái này không hố cha thế này bấy dập A đây là xích lóa lóa bấy dập A trần khuyên địch cắn răng. Hắn thừa nhận mình thân làm cẩm y về tổng chỉ huy sứ xác thực không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Nhưng là hắn trước đó xác thực không biết A. huống hồ cẩm y về hắn cũng không phải là không có để cho người ta trưởng quản. Theo lý thuyết coi như mình không ở. Nên có chức năng vẫn là có thể vận chuyển A Đông Hải hạm đội hủy diệt tuyệt đối không có khả năng chỉ trách bản thân nha hơn nữa trọng yếu hơn chính là Hẳn còn có thời gian mới đúng bản thân trước khi bế quan Căn bản cũng không có Đông Hải hạm đội bị tiêu diệt tin tức Cho nên hạm đội hủy diệt hẳn là tại chính mình bế quan về sau Mà bản thân bế quan thời gian tuyệt đối không dài Trong khoảng thời gian này Bất kể làm sao nghĩ Đông Hải cũng không có khả năng trực tiếp phá mở duyên hải từng cách đại thành giết vào trung nguyên Cho nên còn có thể cứu vãn được so với cách này bấy cha thiên địa vấn Ta hẳn là lập tức trở về mới đúng ký chủ nói rất đúng Hệ thống xứng vô cùng hợp đáp lại nói Như vậy vấn đề đến Làm sao trở về hệ thống ngươi có biện pháp không có Trả lời tương đối dứt khoát, một chút do dự cũng không có Ký chủ đem bổn hệ thống nghĩ đến quá phản năng. Mặc dù bổn hệ thống xác thực rất tài giỏi. nhưng là không phải không gì không thể. không bằng nói ở thiên đạo trong không gian còn có thể cùng ký chủ nói chuyện. đã là bổn hệ thống rất lợi hại chứng minh. muốn trực tiếp giúp ký chủ thông qua cửa ải này là không thể nào. huống chi. Ký chủ sẽ không thực hy vọng để ta tới giúp ngươi đột phá a trần khuyên địch. trần khuyên địch hai tay ôm ngực. Cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không cần ngươi cho rằng ta là ai. Chỉ là một cái hỏa luyện kim đan chi hiếp. Ta tùy tiện liền đột phá. Uy ngươi không tin đúng không có phải hay không không tin đối mặt tẩy mạnh Trần Khuyên Địch. Hệ thống chỉ là cười cười liền không lại xoắn suyết. Mà từ tiếng cười của nàng bên trong. Trần Khuyên Địch chỉ có thể nghe được tràn đầy kinh bỉ. phảng phất đang nói đây thật là khả ai đây một dạng. Mặc dù không có khả năng trực tiếp trợ giúp ký chủ, nhưng một chút cơ bản tin tức bổn hệ thống còn có thể cung cấp. Thiên địa vẫn bản thân kỳ thật chính là thiên đạo đối với võ giả một loại làm khó dễ. Dù sao hỏa luyện kim đan võ giả đã cơ bản thoát ly thiên địa khống chế. Thậm chí có thể cách mặt đất phi hành. Loại hành vi này ở thiên đạo xem ra. Giống như là chính trị phản nhị kỳ hài tử dự định bỏ nhà ra đi một dạng. Trần khuyên địch câm thế nào miệng cái thí dụ này. Cho nên giữa thiên địa bản thân đối đột phá người là phi thường không hữu hảo. Vì có thể làm cho đột phá người lâm vào đối tự thân trong hoài nghi. Thiên địa vẫn hoàn toàn sẽ không tuân thủ cái gọi là công bằng nguyên tắc. Chỉ có thể buông lòng một chút đối với hắn có lời tư liệu cho đột phá người. Đương nhiên những cách này đều là thật. Chân thật tư liệu có lẽ chính là duy nhất công bình tối thiểu thiên đạo sẽ không tùy ý sửa đổi ký ức. Mà có lúc bị giấu giếm chân. Tướng thường thường mới là trọng yếu nhất. Những cái này chân tướng đối đột phá người mà nói sẽ thành bọn họ kiên định bản thân niềm tin. Chống cự trong thiên địa vũ khí mạnh nhất. Mà thiên đạo vì ngăn chặn điểm này. Cuối cùng sẽ đem những cái này chân tướng cho phong ấn Không cho đột phá người biết rõ. thì ra là thế trần khuyên địch thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy cái kia đông hải hạm đội hủy diệt còn có đông hải xâm lấn sự tình còn có ta không biết sự tình mặc dù bổn hệ thống không thể trực tiếp đem những cái này chân tướng nói cho ký chủ nhưng có thể để ký chủ đi tự mình trải nghiệm một phen thông qua vận mệnh bên trong liên hệ vận mệnh bên trong liên hệ không sai hệ thống thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên nói cách khác Chính là đám kia hồ, đám kia các nhân vật chính, hầu trần khuyên địch kinh ngạc, đám kia nhân vật chính, là chỉ dương trùng, trần tiêm tiêm, là tương tư, còn có doanh phượng tiên sao, cũng chỉ có các nàng. Ký chủ mới có thể thông qua vận mệnh bên trong liên hệ cùng các nàng thì rác nối liền cùng một chỗ, từ đó dấu riêng được thiên đạo tai mắt nhìn thấy ngoại giới phát sinh sự tình. Về phần dạng này có thể hay không để cho khí chủ đột phá Liền đều xem khí chủ tự thân Dạng này a Trần Khuyên địch dừng một chút Đột nhiên cảm khái một câu Ngươi thế mà cũng biến thành hữu dụng đây Hệ thống Được cứ dựa theo ngươi nói xử lý a cảm ơn Không khách khí Một lần này kết nối cần 100 vạn hệ thống tệ Ngày sau khí chủ có thể dùng một kiện đạo binh hoặc là năm kiện cực phẩm thần binh đến hối đoái kỳ hạn trong một tháng trả hết nợ quá thời hạn về sau mỗi một ngày gia tăng 10 vạn hệ thống tệ thiếu nợ thuận tiện nhất lên làm thiếu nợ đạt tới 1.000 vạn thời điểm bổn hệ thống sẽ được lâm thời quyền hạn trừng phạt ký chủ trần khuyên địch cách đồ chơi này thời khắc mấu chốt tới cách này một tay a thuộc một giây sau Một cố sức mạnh kỳ diệu liền từ trần khuyên địch sâu trong linh hồn lan tràn ra Mang theo hắn thì rắc nhìn về phía trong thiên địa không gian tạ ơn hân hạnh chiếu cố Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 14 chiếu phá sơn hà vạn đóa định hải thành Xem như sáu tòa duyên hải đại thành một trong Định hải thành đã từng cũng là một tòa trên biển trung tâm thương mại Người đến người đi Ngựa xe như nước Phồn hoa hết sức Hơn nữa xem như nương theo Đông Hải quân càng thiết lập thành trì Định Hải thành cũng có ngàn năm lịch sử Thời gian ở tường thành phía trên lưu lại pha tạp dấu vết Nhưng bây giờ Tòa này lịch sử lâu đời thành thì lại bị đen nhánh lang yên bao phủ Nóng rực ánh lửa ở trong thành từ trên xuống dưới thiêu đốt Nguyên một đám ăn mặc khác nhau Đông Hải võ giả Vừa hưng phấn cười như điên Một bên không ngừng đuổi giết trong thành trì dân chúng Tàn sát còn sót lại binh sĩ Mà ở thành trì trên không Giải quyết một tòa Thang cốc chi chủ chắp tay sau lưng sau lưng Lộ ra rất là thảnh thơi Hoàn toàn không có một bên khác tề khôn gian nan Dù sao Long Thiên Tứ chỉ có một cái Đình Hải Thành mặc dù cũng chiêu mộ cường giả khắp nơi Nhưng cuối cùng không có khả năng tìm ra một cái hỏa luyện kim đan võ giả đến Thậm chí ngay cả võ đạo Tông Sư đều không có một cách nào. Đối mặt Thang Cốc Chi chủ xuất lính đông đảo thế gia tạo thành liên quân. Tự nhiên là không có năng lực phản kháng chút nào thậm chí những thế gia này liên quân đều không có bất kỳ tổn thất nào. Thang Cốc Chi chủ chỉ là đang lúc khai chiến đi lên đội ngũ phía trước nhất. Sau đó trực tiếp thôi động thần thông. Một quyền nổ sụp đỉnh hải thành cổ lão tường thành. Sau đó thi triển pháp thiên tượng địa. Diễn hóa ra một tôn cao tới trăm mét pháp thân Một cước liền giết chết vô số quân coi giữ Cứ như vậy giết vào Đại nhân còn sót lại mấy cái trung nguyên thủ lĩnh mang tới Rơi vào trên đầu thành Thang cốc chi chủ nhìn về phía từ mấy cái đông hải đảo chủ mang tới ba cái người trung nguyên Một cái thân mặc áo giáp Rõ ràng là quân coi giữ thống lĩnh Một cái khác bùng phệ Rõ ràng là bị tiểu sắc tài vận ăn mòn rất nhiều năm Mặc dù là võ giả Nhưng cơ hồ không có sức chiến đấu gì Cái cuối cùng thì là một vị cung dung hoa quý trung niên Rất có ý tứ Thang Cốc Chi chủ nhìn xem ba người Đột nhiên mở miệng nói Định Hải thành chủ lâm hình Ta biết ngươi Đã từng cũng đã tới chúng ta Đông Hải làm qua buôn lậu mậu dịch Còn có Định Hải quân coi giữ thống lính là để để của ngươi lâm thanh a bởi vì các ngươi thân phận đặc thù ta mới đặc biệt lưu các ngươi một mạng về phần một vị này thấy thang cốc chi chủ ánh mắt nhìn đến vị kia ung dung hoa quý trung niên nam tử mỉm cười tại hạ ôn chí vân Định hải thành ôn ra chi chủ ở đại nhân xem ra không đáng nhắc tới tiểu bối mà thôi thế ra lúc này thang cốc chi chủ thật sự có chút ngoài ý muốn đối với thế gia loại này đặc thù tập thể hắn lại biết rõ rành rành dù sao đông hải thế gia cũng không ít loại này hoàn toàn lấy ra tục lợi ích làm hạt tâm thế lực nói thật hắn cũng phú vì không ít lần này nếu như không phải hắn để đông đảo đông hải thế gia thấy được xâm lấn trung nguyên lợi ích chỉ sợ cũng không cách nào động viên nhiều người như vậy cho nên hắn mới đối ôn chí phân xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới thế ra bên trong người thế mà lại tham dự vào đại càn cùng ta đông hải trong chiến tranh a tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không ôn gia cùng mặt khác đại gia tộc khác biệt chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi định hải thành nếu là không thấy cái kia ôn gia tự nhiên cũng mất huống hồ ở vốn chính là đại càn người tham dự vào cũng không có gì kỳ quái a nói cũng đúng Xe chỉ là cuối cùng vẫn bị thất bại Ôn trí vân mặt không đổi sắc Cuối cùng không nghĩ tới đại nhân sẽ đích thân xuất thủ A Thang cốc chi chủ cười cười Chợt vung tay lên Dẫn đi toàn bộ chặt rồi a. Vốn dĩ hắn còn dự định lưu những người này một mạng Để bọn hắn vì sau đó tiến công trung nguyên cung cấp tiện lợi Nhưng xem hết ba người này về sau là hắn biết không thể nào Bởi vì vô luận là bụng phệ lâm hình vẫn là quân coi giữ tướng lính lâm thanh từ đầu tới đuôi liền một câu không nói chỉ là nhắm mắt lại một bộ chờ chết bộ dáng thang cốc chi chủ là hỏa luyện kim đan cho nên hắn có thể rất dễ dàng phát giác được hai người này đang trầm mặc phía dưới ẩn nút tâm tình nhưng cầu cái chết mà một cái suy nhất đồng ý mở miệng nói chuyện ôn chí vân lại là từ đầu tới đuôi không có lộ ra một tia đầu hàng ý tứ đến Thân làm thế ra bên trong người xuất ra loại thái độ này. Cũng chỉ có thể nói rõ hắn căn bản là không có nghĩ còn sống rời đi. Đại càn thực sự là đáng sợ a Bất quá còn tốt. Có tề khôn cùng hắn ngạo lai like quốc ở phía trước đỉnh lấy. Ta chỉ cần cứu ra áo mễ già đại nhân là có thể. Bất quá bây giờ hắn giống như lâm vào khổ chiến a Ánh mắt nhìn về phương xa. Lấy thang tốc chi chủ tu vi. Duyên hải sáu tỏa đại thành khoảng cách hắn thấy cũng bất quá là thấy rõ Không có cái gì bí mật có thể nói Tùy ý nhìn một cách liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy lúc này trấn hải quan trước phát sinh đại chiến Cái kia bảo loạn thiên địa nguyên khí thấy vậy hắn khói mắt trực nhảy đậu xanh rau má Cùng tề khôn còn có bắc hải giao chiến người nọ là ai ai như vậy dữ rồi Ở thang tốc chi chủ trước đó bên trong Lúc này trấn hải quan cửa Một đầu cao tới trăm trưởng thương long ở đầy trời sóng xanh biếc bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Long phu đong đưa. Long trào vung vẩy. sơ tay nhấc chân đều ở hô phong hoán vũ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh ra thiên địa rung động hiệu quả. Ngay tiếp theo bắc hải mở ra không gian thông đạo đều có chút bất ổn. Mà tệ khôn cầm trong tay đỉnh hải côn càng là giết tới phát cuồng. Toàn thân nhuốm máu. Có bản thân. Cũng có đầu kia thương long. Nhưng đối mặt hắn như vậy. Đầu kia thương long lại là không sợ chút nào. Hoàn toàn chính là người ta so người càng hung đấu pháp. May mà ta không đến đó. Bản thân điểm nhỏ này thân thể coi như tăng thêm phù tang thủ chỉ sợ cũng không đủ hung nhân đánh. Tốt nhất là ngoan ngoãn khi dễ nhỏ yếu tốt rồi. Bất quá trấn hải quan cuối cùng chỉ là một tòa quan khẩu. Hạt cát trong sa mạc Nghĩ đến mặt khác bốn tòa thành trì lúc này hẳn là cũng đều cáo phá. Nghĩ như thế thang tốc chi chủ đem ánh mắt thả hướng mặt khác bốn tỏa đại thành. Một giây sau. Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ nhốt khóa. Bây giờ bụi bay. Tỏa sáng. Chiếu phá sơn hà vạn đóa bốn tòa thành trì. Bốn phương tám hướng. Bốn đảo thông thiên quang chiếu giỏi trời cao. Huyền quang thẳng vào mây xanh. Đung đưa thanh phân chữ. Mang theo bốn đạo thanh lượng tiếng thét dài. Huy hoàng sáng tỏ. Đường đường chính chính. Thoải mái đầm địa quang hải thành. Trần tiêm tiêm một tay chống trời. Phía sau vô lượng quang mang chiếu giỏi chân trời. Một tôn kim thân Phật đà ngồi xiếp bằng thư không. Thanh hải vực. Lạc tương tư hai tay tiếp dẫn. Đỉnh đầu đại thiên thế giới kiên quyết mà lên. Quanh thân tử khí lượn lờ giống như diệt thí. Châu Hải Thành. Dương trùng cầm trong tay đông hoàng đao. Tâm tạo hóa viêm vẽ một điểm chu xa, Khí trùng mây xanh giống như đại yêu xuất thí. Lạc Hải Thành. Doanh phượng tiên chỉ thiên vẽ. Ngực một khỏa nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Đỉnh đầu hắc bạch huyền quang huyền ảo phi thường. Võ đạo tông sư bốn vị võ đạo tông sư. Đạo Phật ma yêu bốn loại thông thiên đạo. Khí tức cách mấy vạn dặm thậm chí liên kết cùng một chỗ Mặc dù đối thang cốc chi chủ mà nói không tính là mạnh Nhưng trong cõi u minh cảm ứng lại làm cho hắn khóe mắt run rẩy. Một cố dịch liệt đến tột đỉnh sát ý trong lòng của hắn trầm rãi dâng lên Trực giác nói cho hắn Bốn người này phải chết xếp các nàng hơn nữa để thang cốc chi chủ trong lòng khiếp sợ là Trước đó hắn và tề khôn phân biệt phái đi mặt khác bốn tòa đại thành bốn vị võ đạo tông sư. Lúc này thế mà tất cả đều khí tức tiêu tán. Rất rõ ràng. Vẫn lạc dừng một chút. Thang cốc chi chủ bước chân. Dự định đi gạt bỏ cái kia bốn cái gì số. Lấy hắn tô vi. Cái này bước ra một bước chính là nhìn vạn dặm cũng là cần càng mà tới. Nhưng cái này bước ra một bước. Cuối cùng lại thật chỉ là bước ra một bước Hắn không hề rời đi Cũng không có đánh vỡ hư Không, vẫn như cú đứng ở tại chỗ Bị người cản lại chậm rãi quay người Thang cốc chi chủ mặt không thay đổi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành Đem hắn cản lại hai bóng người Một vị thanh niên cùng một vị lão nhân Xin lỗi a. Nhà ta thánh nữ vừa mới đột phá không bao lâu có thể đừng đi quấy giày thánh nữ điện hạ nhã hứng sao thổ dân Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 15 bụng dạ hẹp hỏi dược ảnh ở đánh lui Khương Hằng về sau Tứ nữ liền tạm thời tách ra Dự định riêng phần mình tìm đột phá Cùng hỏa luyện Kim Đan không thông Võ đạo Tông Sư đột phá trọng điểm ở chỗ Thuế Biến Thăng Hoa bản thân võ đạo Kim Đan Lập xuống chân chính võ đạo Cho nên một khi kích lũy đến Có đầy đủ thiên phú và ý chí Đột phá chính là chuyện đã rồi Mà cái này ba loại tứ nữ cơ hồ đều đạt tới được đỉnh phong bất quá dù vậy Các nàng vẫn như cũ gặp phải phiền toái Đông Hải sâm lẫn thực sao đại ca ca biết rõ chuyện này sao mặc môn thế mà dự định không nhúc tay vào chuyện này Phân biệt ở châu Hải Thành Quang Hải Thành lạc hải thành thanh hải thành đặt chân tứ nữ còn chưa bắt đầu bế quan đây liền nhận được vừa mới bị mặc môn đuổi ra khỏi cơ quan thành phượng ảnh tin tức nguyên một đám kinh hãi nói không hiểu hiển nhiên không nghĩ tới đông hải thế mà lại ở cái này mấu chốt thời gian điểm xâm lấn không chỉ có như thế phượng ảnh xuyên thấu qua đưa tin lệnh bài nghiêm túc nói ra căn cứ cầm y về ở các nơi khác tin tức bắc nhung Nam Mạn Còn có Tây Vực lúc này đều lâm vào chiến hỏa bên trong Liền như là phía trước Tiêu Thành một trận chiến Lần này Tứ Hoang tựa hồ lần thứ hai liên thủ Phản phất thông đồng tốt rồi một dạng phát đồng tiến công Tiêu Thành tưởng ảnh thoại âm chưa rơi Đưa tin lệnh bài một bên khác Vô luận là Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Là Tương Tư Vẫn là Doanh Phượng Tiên đều không tự chủ được trầm mặt lại Thần sắc ảm đạm không rõ. Muốn mặc dù biết tứ nữ có lẽ xuất thân đều có kinh lịch. Kinh lịch cũng có chỗ khác biệt. Nhưng cũng có tương đồng địa phương. Kia liền là ở các nàng thoát khỏi quá khứ bóng tối. Chân chính đi đến nhịp thiên quật khởi con đường đến nay. Các nàng cơ hồ không có một lần là bị khó khăn cùng bất lực đánh qua. khó khăn lớn hơn nữa đều có thể vượt qua. Lại khó hiểm trở đều có thể vượt qua. lại địch nhân đáng sợ đều không đủ gây sợ vốn phải là dạng này nhưng cơ hồ trung quy là cơ hồ mà không phải không có ở tứ nữ ghinh liệt bên trong quả thật có như vậy một lần vô luận tứ nữ vắt hết ấp Nghĩ hết tất cả biện pháp thậm chí cầm ra tất cả áp chủ bài đều không thể chống lại cuối cùng bị ép đào tẩu tiêu thành tóa thành thị này không hề chỉ là trần khuyên địch chấp niệm Đồng thời cũng là dương trùng bốn người chấp niệm. Chỉ là cách này mọi thứ đều núp ở Trần Khuyên Địch phía sau. liền Trần Khuyên Địch bản thân đều không có phát giác. Chỉ có các nàng bốn người. Mới đúng trong lòng mình phần kia không cam lòng cùng lửa giận có hiểu biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Phải biết. Cho dù là liều chết một vị võ đạo tôn sư. Gián tiếp chỉ hoãn toàn thành mất vào tay giặc thời gian Trần Khuyên Địch. Đều một mực vì tiêu thành trận chiến kết quả mà khốn nhiễu Cái kia ở lúc ấy cơ hồ không có chút nào hành động Cuối cùng chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau đào phong Không có bất kỳ tồn tại cảm giác tứ nữ lại là như thế nào Trần khuyên địch tốt xấu có thể đánh cược tính mạng của mình đi chiến đấu Nhưng lúc đó tứ nữ dù là đánh cược tính mệnh Liều lên tất cả Cũng cái gì cũng làm không đến Đừng nói là liều chết võ đạo tôn sư có thể liều chết hợp đạo tôn giả chính là may mắn mà mấy cái hợp đạo tôn giả ở tây vực xâm lấn đại thế trước mặt căn bản không có ý nghĩa không cam tâm dương trùng trần tiêm tiêm lạc tương tư doanh phượng tiên không có người sẽ cam tâm sinh linh đồ thán máu chảy ngàn dặm đối mặt ngập trời đại thế không có chút nào lực lượng chống lại kinh lịch kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong lòng của các nàng Đã từng trải qua mấy lần làm cho các nàng cảm thấy hối hận Cho nên ở từ giường ảnh trong miệng nghe được tiêu thành hai chữ này Thời điểm các nàng mới đồng thời trầm mặt Tiêu thành sự tình sẽ tái diễn thực sao Đương nhiên giường ảnh dừng một chút Toàn thành sự kiện kia phát sinh thời điểm nàng cũng ở tại chỗ Cho nên nàng rất nhanh liền hiểu tứ nữ ý nghĩ Nhưng nàng vẫn là kết luận nói Chiếu cái này thế cuộc phát triển tiếp Tiêu thành thảm án tất nhiên tái diễn hơn nữa lần này quy mô sẽ lớn hơn vô số lần căn cứ trước đó ta bố trí đến đường ven biển cẩm y vệ truyền đến tin tức. Hiện tại Đông Hải đại quân đã đánh tan quân cảng. Chính thức đổ bộ. Hơn nữa chia ra lục lộ. Chính hướng về duyên hải sáu tỏa đại thành tới sáu tỏa đại thành. Tứ nữ đồng thời ngẩn người. Sau đó chăm miệng một lời nói. Có châu hải thành sao, có quang hải thành sao, có lạc hải thành sao, có thanh hải thành sao, bốn đạo vội vàng thanh âm. Bốn đạo mang theo một chút kỳ cánh thanh âm. Đồng thời tử đưa tin lệnh bài bên trong sau khi truyền ra. Cho dù là phượng ảnh đều ngẩn ngơ. Chợt phản ứng lại. Các ngươi ngay tại trong sáu tòa thành lớn gặp phượng các ngươi làm sao đi nơi nào tranh thủ thời gian lui về mặc dù phượng ảnh cũng an bài cẩm y về thế lực đi trợ giúp thủ thành. nhưng cẩm y vệ là cẩm y vệ nói đến cùng cũng không phải dược ảnh nhà mình bồi dưỡng thế lực mà là người của triều đình nhưng dương trùng tứ nữ cũng không đồng dạng nàng thế nhưng là biết đến bốn vị này đều là trần khuyên địch tiểu bảo bối nếu là cách nào xảy ra chút ngoài ý muốn có trời mới biết trần khuyên địch tên biến thái kia có thể hay không nổi điên huống chi liền dược ảnh cá nhân tư tâm mà nói Nàng cũng không hy vọng dương trùng tứ nữ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Nhưng là đối mặt vượt ảnh khuyên can tứ nữ lại là đồng thời cười một tiếng Cũng chỉ có ở thời điểm này Vốn dĩ tranh phong tương đối bốn người mới có thể thể hiện ra kinh người đồng bộ xuất Không có chuyện gì Ta rất lợi hại chính là liền dương trùng nha đầu này đều được Ta không có lý do không được Tiêu thành sự tình tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai và lại tận chút sức mọn đưa tin lệnh bài quang huy ảm đảm tưởng ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gần như đồng thời cút bốn cái đường dây sắc mặt âm tình biến hóa cuối cùng trực tiếp đưa lệnh bài ném xuống đất đám gia hỏa này liền không thể xem xét thời thế một lần sau bốn cái võ đạo công sư có tác dụng gì ta còn chưa nói xong tình báo đây Lần này thế nhưng là đến dòng giã hai vị hỏa luyện kim đan cảnh võ giả A hỗn chứng dừng một chút Thử ảnh cuối cùng cắn răng một cái Nhìn về phía trước đó đem chính mình đuổi ra ngoài mặt môn cơ quan thành phương hướng Con ngươi đảo một vòng Ngày xưa ở đại chu dư nhiệt bên trong giở trò mưu Làm tính toán âm hiểm đại não tại thời khắc này độ cao vận chuyển lại Từng đầu tàn nhẫn độc kế trong lòng nàng hiện lên lúc này quan trọng nhất là làm dịu Đông Hải sâm lấn mang tới áp lực. Mà đúng lúc này, đại nhân từ Đông Hải sáu bên cạnh thành truyền đến tin tức mới. uy là chấn hải quan phương hướng tin tức. Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ xuất thủ. Lúc này đang cùng ngạo lai quốc chủ tề khôn còn có cách không xuất thủ một con yêu thú cử côn giao chiến. Vượt ảnh kinh ngạc. Hai mắt quang mang thiểm thước yêu thú tự côn a trong nháy mắt, tuyệt ảnh phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng linh quang lói lên Một đầu độc kế trong lòng nàng hình thành à, à. dưới gầm trời này nơi nào có chuyện tốt như vậy tình Nói không tham chiến liền không tham chiến Hòa bình thời điểm làm cao ra Chiến loạn thời điểm làm tôn tử Hơn nữa lại dám đem ta cho đuổi đi Ta hiện lại làm sao nói cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền tiểu đệ. đuổi ta ra ngoài. Kia liền là không cho Trần Khuyên địch mặt mũi. Không cho Trần Khuyên địch mặt mũi. Chính là cùng thuần dương cung gây khó dễ. Cùng thuần dương cung gây khó dễ. Chính là đánh thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ mặt. Mà chỉ là một cách mặt môn lại dám đánh ninh thiên cơ mặt. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục để cho các ngươi đẹp mắt vừa ảnh. Kỳ thật ngoài ý liệu bụng dạ hẹp hỏi. B. Sơ thử nghiệm bảo trương ít nhất ba canh, về phần 4 canh canh năm vẫn là 6 chương đều xem duyên phận. Ta cố gắng thử xem. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 16 bái hỏa giáo dự định châu hải. Quang hải. Lạc hải. Thanh hải. Duyên hải lục thành bên trong thứ tư. Vốn hẳn nên phân biệt từ hai vị ngạo lai quốc võ đạo tông sư. hai vị thang tốc võ đạo Tông sư xuất lính đại quân đem hắn công phá lẽ ra mười phần chắc chín coi như bắt không được cũng có thể đưa chúng nó ồn cùng áp chế chờ thang tốc chi chủ cùng tề hôn xuất thủ đến chậm rãi giải, giải quyết nói thật lần này tề hôn cùng thang tốc chi chủ chế định kế hoạch rất hoàn thiện đông hải phó đô hổ lưu tân phản bội càng là thần lai chi bút bút tích như thần Trực tiếp hủy diệt đại càn bố trí ở Đông Hải hạm đội. Thậm chí bắt làm tù binh thiên công hào loại này cấp xử thi cử hạm. Từ thông thường đi lên cân nhắc. Ở loại tình huống này phía dưới từ hai vị hỏa luyện kim đan dẫn đội. Bất kể như thế nào Đông Hải đều là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng làm sao? Người có lúc thực phải xem vận khí. Mà rất rõ ràng. Tề hôn cùng thang tốc chi chủ vận khí tương đối không tốt. Vừa phản gặp được Long Thiên Tứ không nói. Trực tiếp đem ẩm tàng âm thầm vị thứ ba hỏa luyện kim đan. Yêu côn Bắc hải cho lộ ra ngoài. Còn ngăn cản tề khôn. Mà phân phái đi ra ngoài bốn đường đại quân thì là gặp được Dương Trùng Tứ Nữ Dương Trùng bốn người mặc dù là vừa mới đột phá. Nhưng đột phá trước nội tình thâm hậu. Một khi đột phá. Tứ Nữ đều không ngoại lệ. Toàn bộ sông phá võ đạo tam quan một trong nguyên khí quan. Mặc dù không có đạt tới nguyên thần quan. Nhưng đối phó với ngạo lai quốc cùng thang cốc hai vị võ đạo tông sư lại là sư xài. Bởi như vậy một hướng. Lần này Đông Hải Xâm lấn lục lộ đại quân. Cuối cùng thế mà chỉ còn lại có thang tốc chi chủ nhánh này chân chính thành tông. Mặt khác tất cả đều bị ngăn lại. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói. trừ bỏ trấn hải quan. Mặt khác bốn tòa, thành trì đại quân đều đã có thể nói là tuyên cáo thất bại. Phụ trách thống xuất võ đạo Tông Sư bị giết, Mà bốn thành bên trong cũng không phải không có quân đội. Ở cao cấp cường giả chiến cuộc ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới. Đông Hải bên này căn bản cũng không có phản kháng cùng. Duy nhất có thể lật bàn chính là không xuất thủ đến thang tốc chi chủ. Nhưng là vấn đề đến... Các ngươi rốt cuộc là ai thang tốc chi chủ nhìn xem giờ này khắc này đứng ở trước mặt mình thanh niên cùng lão giả. Trong mắt sát ý có thể thấy rõ ràng. Người thanh niên kia tô vi hắn có thể thấy được. Đơn giản chính là võ đạo tôn sư đỉnh phong mà thôi. Có lẽ chiến lược bất phàm. Nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo tôn sư. Bản thân bắt lấy hắn chỉ cần ba chiêu. Nhưng vấn đề là lão nhân kia. Rất kỳ quái. Muốn nói hơi thở. Cũng hẳn là võ đạo công sư. Thậm chí so với kia thanh niên còn yếu bên trên một bậc. Nhưng ở cái kia gầy yếu lão hủ bề ngoài phía dưới. Thang tốc chi chủ lại là cảm nhận được uy hiếp. Phản phất đối phương có cái gì có thể cùng mình giao chiến thủ đoạn. Trước đó đem chính mình cản lại giống như cũng là nhất lưu hắn. Mà đổi thành một bên thanh niên cùng lão niên cũng cuối cùng mở miệng. Tại hạ bái hỏa giáo đệ nhất thần tôn, ô lỗ tư lạp cách nạp. Bái hỏa giáo đại tế ti. Bái hỏa giáo. Thang tốc chi chủ những mày. Chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Đây tựa hồ là trước đó Tây vực tối cường tông môn. Bất quá gần nhất giống như di chuyển vào trung nguyên. Không đúng một người một. Bái hỏa giáo là Tây vực A các ngươi. Vừa rồi gọi bản tỏa cái gì thổ dân nói thật. Người Trung Nguyên xưng hô người tứ hoang là thổ dân loại chuyện này cũng coi là nhìn mãi quen mắt. Cho nên khi đối phương gọi mình là thổ dân thời điểm. Thang cốc chi chủ xem ở hắn thực lực khó lường mặt mũi. Nhờ vậy mới không có truy cứu. Nhưng bây giờ nghĩ đến. Tất cả mọi người ca múa nhạc là tứ hoang người. ngươi không phải cũng là thổ dân sao đối với thang cốc chi chủ vấn đề này. Vô luận là ô lỗ tư lạp cách nạp vẫn là đại tế ti. Cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Vì sao gọi ngươi thổ dân xin nhờ có biết hay không cái gì gọi là khí thế Không thấy được chúng ta rõ ràng chính là đến cùng ngươi không qua được sao. Trước trên khí thế áp đảo ngươi có cái gì không đúng sao thang tốc chi chủ hít sâu một hơi. Lấy ra bản thân sau cùng một chút kiên nhẫn. Bản tỏa vô ý tại bái hỏa giáo khó xử, lui ra. À, ô lỗ tư lạp cách nạp còn muốn chào phúng hai câu. Một bên đại tế ti lại là vung tay lên. Chủ động mở miệng nói. Không cần nói nhiều. Ta bái hỏa giáo bây giờ cũng coi là trung nguyên tôn môn một trong. Và lại thủ đại càn triều đình đến đỡ. Hơn nữa thánh nữ điện hạ cũng ở đây. Không cho phép các hạ tùy ý thành vĩ. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn là mời các hạ ở chỗ này bồi lão hủ nghỉ ngơi một hồi a Âm âm vừa dứt lời. Ô lỗ tư lạp cách nạp lập tức lựa chọn lui lại. Mà đại tế ti khí tức trên thân lại là tại thời khắc này giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng điên cuồng tăng vọt. Lên cao mấy giây về sau miễn cứng đột phá võ đạo tông sư trói buộc. Cuối cùng khó khăn lắm đạt đến hỏa luyện kim đan xanh giới cuối cùng nhất. Nhưng để thang cốc chi chủ trợn mắt hốc mồm là. Theo đại tế ti tu vi tăng lên. Hắn quanh thân thế mà cũng dần dần giấy lên một đoàn màu trắng lóa liệt hỏa. Gió thổi bất diệt. Mang theo một cỗ đại khủng bố. Đại diệt tuyệt. Đại tiêu vong ý cảnh lan tràn ra. Cùng bốn phía thiên địa kêu gọi lẫn nhau. tam mũi chân hỏa thang tốc chi chủ tại chỗ xỏa đến rút lui mấy chục bước lập tức liền cùng đại tế ti kéo dài khoảng cách nói thật thứ này thang tốc chi chủ đời này cũng không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai vốn cho là mình đã không cần ở đối mặt nó kết quả không nghĩ tới lần này thế mà lại thấy được mà để cho hắn càng thêm khiếp sợ thì là đại tế ti người này Ngươi lại còn không có bị thiêu chết đây quả thực là kỳ tích phải biết hắn năm đó đột phá liền đã đủ truyền kỳ Vừa vặn đuổi kịp thiên địa triều tịch Cuối cùng bị hắn đánh bẫy đánh bả sông qua hỏa luyện kim đan ngưỡng cửa Nhưng là vị này đại tế ti càng kỳ hoa Hắn thế mà cắm ở đột phá hỏa luyện kim đan cửa ải bên trên Đến nay còn không có bị thiêu chết đây quả thật là nhân loại sao một chút cơ duyên thôi Thực lực mặc dù vượt qua võ đạo tông sư Nhưng còn còn kém rất rất xa hỏa luyện kim đan Chỉ có thể cố hết sức liều lên mấy chiêu mà thôi Đại tế ti khiêm tốn khoát tay áo Trên thực tế cũng xác thực như thế Nếu như đem võ đạo tông sư sức chiến đấu so sánh một Bình thường như vậy hỏa luyện kim đan sức chiến đấu chính là 100 Thang cốc chi chủ nếu như không sử dụng phù tang thủ Vậy cũng chỉ có 80 Mà đại tế ti thảm hại hơn Hắn chỉ sợ chỉ có 70, thậm chí 60 sức chiến đấu, kém xa bình thường hỏa luyện kim đan. Nhưng dù vậy, cũng không phải võ đạo công sư có thể so sánh được, mà đối mặt đồng dạng không mạnh thang tốc chi chủ. Dựa vào một thân này tam vị chân hỏa hắn cũng có thể giao thủ. Năm đó đại tế ty đột phá hỏa luyện kim đan thất bại, vốn là muốn bị đốt chết. là khi đó bái hỏa giáo chủ từ trong bảo khố lấy ra một đóa cực kỳ trân quý hoàn dương hoa để cho hắn lấy giả chết chi thuật khiến cho thân thể tịch diệt dùng khi thiên thủ đoạn phối hợp bái hỏa giáo thánh hỏa lệnh để kiếp số đình trệ bái này ban tặng hắn hoặc nhiều hoặc ít chiếm được một chút hỏa luyện kim đan dị năng tỷ như cách mặt đất phi hành nhưng là đồng dạng có tai hỏa ngầm qua nhiều năm như vậy hắn cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ. Chính là vì tránh khỏi thân thể khôi phục. Từ đó dùng tam vị chân hỏa cũng theo đó thức tỉnh. Đem giúp số khởi động lại. Căn cứ bái hỏa giáo chủ suy đoán. Đời này của hắn tối đa chỉ có thể lại ra tay ba lần. Hơn nữa mỗi lần thời gian cũng không thể vượt qua 15 phút đồng hồ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này vì kháng chủ thang tốc chi chủ cũng không quản được nhiều như vậy. Trước đó ô lỗ tư lạp cách nạp phát tới tin tức. Nói thánh nữ điện hạ sắp đột phá thời điểm. Hắn liền bí mật chạy tới. Vốn nghĩ làm thánh nữ điện hạ hộ pháp. Không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Bất quá cùng mặt môn ý nghĩ khác biệt. Đại tế ti lại cảm thấy lần này Đông Hải sâm lẫn là một cái cơ duyên. Một cái cùng đại càn triều đình giao cơ duyên tốt ta bái hỏa giáo nội tình không đủ. Muốn phát triển lớn mạnh. trừ bỏ đời sau muốn không chịu thua kém bên ngoài ngoại lực ủng hộ cũng là ít không thể thiếu lần này ta như ra tay trợ giúp đại càn đến lúc đó đại càn tất nhiên nhận ta bái hỏa giáo chuyện này nếu như vận dụng được tốt cái này sẽ trở thành ta bái hỏa giáo phục hưng trọng yếu điểm xuất phát cho nên đại tế ti cuối cùng vẫn là xuất thủ vừa ra tay Chính là toàn lực ứng phó ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 17 sát bút chấn hải quan Vô tận sóng xanh biết cơ hồ thay thế hơn phân nửa bầu trời Bạo loạn thiên địa nguyên khí càng là điên cuồng tàn phá bừa bãi Mà ở sóng xanh biếc bên trong Một đạo thông thiên triệt địa thân hình cầm trong tay một căn ghim sắc trường côn Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang giống giận dung trời Mỗi một côn đánh xuống đều là rời sông lấp biển. Cùng đối ứng thì là một đầu còn muốn sâu hơn thương long. Hơn nữa đầu này thương long còn cặp sách lối. Ha ha ha ha ta liền biết ta long thiên tứ cái thế kỳ tài. Trong thiên hạ trừ bỏ nhà ta trưởng giáo. Người nào có thể là đối thủ của ta chỉ là một con yêu thú cùng một cái thổ dân. Thật sự cho rằng liên thủ liền có thể đánh thắng ta bản tỏa còn không có lão đây thương long mở ra miệng to như chậu máu. Long thiên tứ cuồng ngạo tiếng cười to ở trong bích hải quanh quẩn. nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn hóa thân thương long càng là lân phiến dựng thẳng. Khí thế trùng thiên. Mảy may không sợ cuồng bảo tề khôn. Đối phương đánh ra một côn. Hắn liền không khách khí chút nào cùng lên một đòn long trào. Song phương đối đầu mấy trăm chiêu về sau, ngược lại là hắn chiếm thượng phong. Về phần bản thể là côn Bắc hải đại thánh. Dù sao cũng là vượt không gian xuất thủ. Mặc dù lấy đại thần thông ngưng tổ ra một mảnh biển xanh lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực chiến đấu. Sơ tay nhấp chân đều có áp lực lớn lao. Cương khí nguyên thần vận chuyển nếu so với bình thường chậm hơn không ít. Thực lực cơ hồ lăng không bị đánh ép ba thành. nhưng long thiên tứ chính là trọi cứng lấy biển xanh cùng tề hôn đánh nhau còn ca múa nhạc đại chiếm thượng phong một màn này thấy vậy không gian thông đạo một bên kia bắc hải đại thánh đều có chút không nói gì chỉ cảm thấy vị này ngạo lai quốc chủ giống như không có nó trong tưởng tượng mạnh như vậy nha a a tề hôn rốt cuộc là hỏa luyện kim đan linh thức nhạy cảm bắc hải đại thánh ý nghĩ đương nhiên không gạt được hắn Trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình thật sự là thật mất thể diện. Nhưng cái này cũng không có biện pháp. Dù sao Long Thiên Tứ tử theo một ý nghĩa nào đó. Là toàn diện khắc chế tề khôn. Hai người đi được đều là loại kia khuyên hướng cận chiến con đường. Nhưng Long Thiên Tứ chính là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Một thân cương khí nguyên thần khí huyết chất lượng. So thổ dân xuất thân tề khôn mạnh không biết bao nhiêu. Hơn nữa hai bên ở giữa võ công nổi tình lại có khoảng cách. Cách này mới tạo thành loại này để tề khôn càng đánh càng biệt khuất kết quả. hỗn chứng hôm nay ta liền không tin cách này tà tề khôn hít sâu một hơi. Đột nhiên lấy ra một mai lệnh bài bóp chặt lấy. Chỉ chút lát sau. Chỉ thấy bốn phía không gian chấn động. Thiên địa đột nhiên vang lên như sấm nổ oanh long nổ mạnh. Sau đó một cố mặc dù không bằng ở đây rất nhiều hỏa luyện kim đan võ giả. Nhưng lại cực kỳ to lớn khí tức trực tiếp xông vào. Xoạt xoạt không gian giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Lộ ra một cách đen nhánh cửa động Đầy trời sóng xanh biếc hướng về cửa đồng sụp đổ. phảng phất một đạo tiếp dẫn cầu. Sau đó chỉ thấy một chiếc đầu đuôi trước sau gần vạn trưởng Cao gần ngàn trưởng Chọn vẹn có thể dung nạp hơn 10 vạn người. phảng phất trên trời thần quốc đồng dạng cương thiết lâu thuyền chậm rãi lái ra. Thiên công đông hải chấn cương thần khí. Có thể so với tây vực vạn lý liên doanh. Bắc nhung bất phá thiên quan. Nam man chín thành liên hoàn thần khí xem như. Đông hải hạm đội kỳ hạm. Thiên công hào tự nhiên không có khả năng không có phù không chiến hạm năng lực. Bây giờ trực tiếp đánh nát hư không. ở vô lượng biển xanh tiếp dẫn phía dưới vọt vào chiến trường, chỉ là tiến lên ở giữa sóng gió, liền cuốn lên vô tận sóng biển, sắt thép đầu tàu càng là hướng thẳng đến long thiên tứ đụng tới ngô đây thiên công hào phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản, chính là một chữ đụng, mặc kệ ngươi có dạng gì thần thông, đều không đả thương được lâu thuyền người bên trong, mà lâu thuyền chỉ cần hướng phía trước nghiền ép lên đến liền xong việc. Dạng này thần khí cũng chỉ có tại nội bộ mới có thể chân chính công phá. Muốn ở phía ngoài mạnh mẽ đánh tan. Chỉ sợ hỏa luyện kim đan cảnh võ giả đều khó mà làm đến nếu không cũng sẽ không bị đại càn lấy ra trấn áp biên hoang. Đương nhiên, chỉ là không có cách nào phá hư mà thôi. Nếu đánh thật lời nói, hỏa luyện kim đan võ giả có 100 loại phương pháp đem thiên công hào trượt lấy chơi. Cho nên nó cũng chỉ là gìn giữ cách đã có có thừa Tiến thủ lại là không đủ Bởi vậy Long Thiên Tứ không nói hai lời Giận mắng một tiếng Long Thiên Tứ trực tiếp tung người một cái Lập tức sống như chân long biến hóa Lớn nhỏ như ý Trong chớp mắt liền từ uy vũ thô bảo thương long Biến thành lớn chừng chiếc đũa con lương nhỏ Trực tiếp chui vào biển xanh dưới đáy Sau đó bay tán loạn như mũi tên Trong chốc lát liền chạy ra thiên công hào va chạm phạm vi. Về phần làm như vậy mà vứt bỏ mặt mũi. Nói đùa, loại đồ vật này long thiên tứ ở thuần dương cung xa sút những trong năm kia đã sớm ném đến không còn chút nào. Thoát ly va chạm phạm vi về sau. Long thiên tứ một lần nữa hóa thành thân người. Thật cũng không cùng thiên công hào liều mạng. Chỉ là hai tay dối ra. Chỉ thiên. Bốn phía thiên địa không gian lập tức bắt đầu khởi động sóng dậy. Nhiễm nhiên là muốn trực tiếp đem mới vừa tiến vào chiến trường thiên công hào lần thứ hai trục xuất ra ngoài đừng mơ tưởng tề khôn gầm thép một tiếng. Một bên đồng dạng nhiễu loạn không gian. Ngăn cản long thiên tứ hành vi. Một bên hướng thiên công hào truyền lệnh. Không cho phép lui theo ta lên tiêu hao hắn lực lượng. giết chết hắn thiên công hào bên trong. Phụ trách thao túng, túng Lưu Tân lại là sắc mặt khó coi Hận không thể chửi ầm lên Ở hắn kế hoạch bên trong Thiên công hào vốn là không nên như vậy phách lối xuất hiện Bởi vì thiên công hào trên lý luận mà nói chỉ có đại càn quan viên mới có thể thao túng Hơn nữa nhất định phải là có địa vị nhất định cái chủng loại kia Dạng này giống trống khua chiêng gia nhập chiến trường Nếu là có tâm người dò xét lời nói Sớm muộn phải ra được hắn lưu tân trên thân Phế vật thực ca múa nhạc là phế vật vừa mắc tề khôn Lưu tân một bên gia tăng chuyển vận Không có cách nào Lúc này hắn luôn không khả năng lại phản bội Nếu không thì thực hai bên đều đắc tội Chỉ có thể một con đường đi đến đen Cùng lắm thì thời điểm đến một đợt thanh tẩy Nghĩ biện pháp làm một dây thế tội đi ra Lưu tân một bên ở trong lòng như thế tính toán Một bên tiếp tục thôi đồng thiên tông hào Nhưng mà đúng vào lúc này Lưu Tân Một cỗ vịt liệt cảm giác nguy cơ trong lòng hắn dâng lên Phản phất trong cõi U Minh có một đảo ánh mắt rơi vào trên người hắn Mà tầm mắt nơi phát ra thì là Thiên tông hào ngay phía trước long thiên tứ Mà long thiên tứ lúc này hai mắt lại là hiện ra rung nham đồng dạng vàng sòng Một đôi thủ đồng đang ngủ bên trong mở ra mắt xuyên phá không gian. Vậy mà trực tiếp thấy Thiên tông hào bên trong Lưu Tân mà ở nhìn thấy đối phương về sau. Long Thiên tứ cũng thực lộ ra mấy phần phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Yếu như vậy á trước đó nhìn Thiên tông hào uy lực thật lớn như thế, nhưng công kích góc độ còn có lực lượng khống chế lại cực kỳ thô phạp, vốn cho rằng là người sử dụng phế vật, không nghĩ tới thật sự chính là người sử dụng phí vật a chỉ là một cái hợp đạo tôn giả ngươi chỗ nào tới lá gan thao túng loại cấp bậc này đạo binh liền xem như lúc trước huynh địch mang đi xích tiêu kiếm cũng là khí linh ngủ say không hoàn chỉnh bản. mà cái này đạo binh trạng thái cơ hồ hoàn mỹ hơn nữa uy lực lại thật lớn như thế ngươi chẳng lẽ không sợ mình bị rút sao long thiên tứ thanh âm tư vô duyên nhưng xác thực truyền vào lưu tân trong lỗ tai rút khô lưu tân nháy nháy mắt cái gì rút khô thiên công hào bên trong bố trí năng lượng nguyên dùng đến lại không phải là của mình năng lượng mắt mớ gì tới mình bản thân phải làm chỉ là thao túng mà thôi thì ra là thế long thiên tứ gật đầu một cái phản phất suy nghĩ minh bạch cái gì thổ dân rốt cuộc là thổ dân trung quy là không thấy qua việc đời Lão phu hôm nay dạy ngươi cách ngoan. Đạo binh loại vật này a, không đến võ đạo công sư. Lấy Kim Đan Câu Thông Thiên Địa lời nói, là căn bản không cách nào hoàn chỉnh thao túng, trừ phi là loại kia không trạng thái hoàn chỉnh đạo binh. Mà nếu là cứng ép thao túng lời nói, chỉ có thể tiêu hao người thao túng sinh mệnh lực. Căn cứ vừa rồi cách đồ chơi này bộc phát ra uy lực đến xem. Thổ dân ngươi hẳn là còn có thể sống cách ba bốn giây a lưu tân hắn còn muốn nói gì nhưng vào lúc này một cố kịch liệt cảm giác suy yếu lại là bỗng nhiên từ lưu tân trên thân lan tràn ra cả người nhoáng một cái thế mà trực tiếp té ở trên mặt đất trước mắt tầm mắt cũng là trở nên hoàn toàn mơ hồ loáng thoáng ở giữa lưu tân phảng phất thấy được bị bản thân tự tay giết chết kim tam nguyên Cái kia mập mạp chết bầm trước khi chết thời điểm miệng còn đang mở ra đóng lại im lặng nói gì đó. Hiện tại xem ra. Cái kia rõ ràng là đang nói. Sát bút ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 18 xui xẻo tề hôn tề hôn tâm tình bây giờ là ca múa nhạc. Nói thật nếu có thể hắn kỳ thật cũng không muốn vận dụng thiên công. Dù sao áp chủ bài loại vật này có thể lưu lại thủ đoạn liền lưu lại thủ đoạn. Nhưng lúc này thật sự là không có cách nào Nếu là làm không song long thiên tứ Bản thân đại nghiệp căn bản liền không thể nào triển khai Cho nên hắn đành phải để Lưu Tân điều khiển thiên công hào đi ra Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Lưu Tân thế mà rác rưởi như vậy ra hỏa này lúc trước cùng bản thân cam đoan được thật tốt Tuyệt đối có thể thao túng thiên công hào Mà mình cũng xác thực nhìn hắn thao túng thành công Cho nên cũng không có hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến cách này phế vật lại là một ba giây nam lúc này mới đi ra bao lâu. À, tùy tiện đụng mấy lần thế mà lại không được toàn bộ thiên Tông hào quang mang ảm đạm, nhiễm nhiên là không có động lực ủng hộ. Mà mất đi thiên công hào viện trợ. Tề khôn tự nhiên cũng gánh không được long thiên tứ thủ đoạn. Bắc hải đại thánh thì là nước xa không cứu được lửa gần. Cách không gian thông đạo xuất thủ. Có thể bộc phát ra lực lượng cuối cùng có hạn. Cuối cùng to lớn thiên công hào. Vẫn là bị Long Thiên Tứ cho toàn bộ dọn vào không gian loạn lưu bên trong. Trong trước mắt liền biến mất ở hư không bên trong. Không thấy thân làm ngạo lai like quốc một nước chi chủ. Tề Hôn sinh thời lần thứ nhất chửi bậy. Cách này không hố cha thế này liên quan tới điểm này. Thì không thể không đề cập tới đến tề khôn kiến thức. Hắn mặc dù là hỏa luyện kim đan võ giả Nhưng vẫn như cũ không cải biến được tứ hoang một trong Đông Hải xuất thân Cho nên hắn hơn nửa đời người kỳ thật đều là ở Đông Hải vượt qua Tiếp xúc qua đạo binh cũng chỉ có định hải côn một kiện Mà năm đó hắn tiếp nhận định hải côn thời điểm Đã là cha của mình qua đời Bản thân lúc lên ngôi Năm đó hắn tu vi đã sớm đã đạt đến võ đạo Tông Sư Cho nên căn bản là không có phát hiện sử dụng đạo binh có gì không ổn. Mà hắn hợp đạo tôn giả lúc ấy. Căn bản đều không đụng tới đỉnh hải côn. Cũng tạo thành một cái rất lung túng vấn đề. Tề khôn cũng không biết hợp đạo tôn giả không thể sử dụng trạng thái hoàn chỉnh đạo binh. Thế là liền bi kịch Trong này yếu điểm long thiên tứ con ngươi đảo một vòng. Tự nhiên liền hiểu thất thất bát bát. Lại nhìn mắt bi phấn muốn chết tề khôn. Không khỏi cảm khái lắc đầu. Cho nên nói ta thuần dương cung tổ sư nói đến chính là tốt. tri thức chính là lực lượng A. Các ngươi những cái này thổ dân. Cái gì cũng đều không hiểu. Lại còn dám cùng ta thuần dương cung đối đầu thực sự là không biết sống chết ầm ầm thiên công bị trục xuất. Tề hôn to lớn nhất áp chủ bài mất đi tác dụng. Long thiên tứ bên này tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Cả người đều lộ ra một cố khí phách. Bản tỏa hôm nay mua một tặng một. Đánh chết một cách hỏa luyện kim đan. Thuận tiện đưa tiến một cái. Không cần cùng bản tỏa khách khí cô hôm nay cùng ngươi không chết không thôi tề khôn cắn răng một cái. Thân hợp đạo binh. Lần thứ hai cùng long thiên tứ chém giết ở cùng nhau. Mà bắt hải đại thánh thì là không nhanh không chậm cùng ở sau lưng hắn. Cách không gian thông đạo xuất thủ. Mặc dù cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng biểu hiện ra uy lực lại là tạm được. Ngược lại cổ vũ long thiên tứ khí thí. Nhưng mà đúng vào lúc này. Người một cái lão già điên đi chết đi một bên khác bầu trời chấn động. Trắng xóa hoàn toàn ánh lửa xẹt qua chân trời. Phía sau thì là đuổi theo một đảo trùng sáng màu vàng ấm. Vậy mà xuyên Việt trọng trọng không gian. Rơi vào trong biển xanh. ô không giống với kinh ngạc long thiên tứ Tề Phun thì là ngạc nhiên kêu to Hắn chưa từng có một khắc sống như bây giờ Cảm thấy thang cốc chi chủ là cây sao đáng yêu Nhìn thấy bản thân lâm vào trong nguy cục Thế mà không để ý nguy hiểm tính mạng Cũng phải đến giúp đỡ bản thân Quả nhiên là hảo huyên đệ của mình A không nhìn lầm ngươi, hầu thang Tốc chi chủ Tây cả xa đầu Cái này mới phản ứng được Bản thân thế mà đuổi tới chấn hải quan tới bên này Gặp vượt chạy qua đầu Mà theo sát thang cốc chi chủ đến Bên kia bạch hỏa quang cũng chậm rãi tàn ra Rơi vào long thiên tứ một bên Rõ ràng là một thân hắc bào bái hỏa giáo đại tế ti Bất quá lúc này vị này đại tế ti dáng vẻ lại là chật vật đến mấy điểm Vốn là hơn 60 tuổi bề ngoài Bây giờ càng là lăng không lão hơn 10 tuổi Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Trên người mang theo cực kỳ nóng bỏng chấn động. Phản phất chỗ này lão hủ thể nổi có một đám lửa hừng hực chính đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Xuyệt xuyệt. Long Thiên Tứ khá là kinh ngạc mà liếc nhìn bái hỏa giáo Đại Tế Ti. Không nghĩ tới ngươi phế vật này còn có chút đảm lượng a. Đại Tế Ti. Long Thiên Tứ đại sanh hắn năm đó cũng đã được nghe nói. Nghe nói ra hỏa này nhất là không biết xấu hổ. Đánh thắng được mở miệng một tiếng đại nhân. Không đánh lại mở miệng một tiếng phế vật. Năm đó bản thân còn không tin. Cảm thấy Long Thiên Tứ dù sao cũng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Lão luyện thành thục. Có cao nhân phong phạm. Hiện tại xem ra lúc trước thực sự là bản thân mắt bị mù. Tốt rồi, nếu không còn khí lực liền xuống dưới, nhìn lão phu ta đại triển thần uy. hôm nay lão phu muốn đánh ba cái long thiên tứ ngẩm đầu một cách lớn ngực một cái thuận tay đem bái hỏa giáo đại tế ti đưa đến trấn hải quan đầu tường về sau bước ra một bước khí thế xông thẳng tới chân trời xích ưu tề hôn hưng phấn mà nói ra ngươi đến rất đúng lúc nhanh cùng ta cùng nhau xuất thủ tăng thêm bắc hải đảo huyên chúng ta cùng nhau tiêu diệt lão ra hỏa này thang cốc chi chủ xin nhờ Ta chỉ là tới cấu áo mễ sa đại nhân. Thuận tiện chỉ liệu bản thân ám thương. Vì cái gì xét dạng này a Nói thật. Chuyện cho tới bây giờ tình huống đã cùng thang tốc chi chủ lúc trước sự đoán hoàn toàn khác biệt. Ở hắn lúc trước suy nghĩ bên trong. Đông Hải hạm đội hủy diệt về sau. Toàn bộ đông phương thế lực còn không phải mặc cho bọn hắn. Bản thân chỉ cần để tề hôn đi hấp dẫn cầu hận. Sau đó trong bóng tối làm việc liền tốt kết quả hiện tại lại để cho để cho mình đi liều mạng Lão già kia nhìn qua rất mạnh a bất quá đạn đát lên nòng không phát không được Cho nên thang tốc chi chủ vẫn là đắng chát gật gật đầu Cũng được Vậy ta Ầm ầm thang tốc chi chủ lời còn chưa dứt Ngay tại duyên hải thành đại hậu phương Một đảo giống như thực chất tinh khí sông lên thiên không Thẳng vào mây xanh Cuối cùng đúng là trực tiếp đâm thủng bầu trời. Có vô cùng thanh khí từ ở trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng rơi vào một mảnh trong khu vực. Lấp lói lấy yêu kiểu quang huy. Không đợi đám người kịp phản ứng. cửu thiên thanh khí không gian thông đạo bên trong. bắc hải đại thánh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vị này trước kia một mực không đem trận chiến đấu này coi ra gì. Chỉ là cách không gian thông đạo xuất thủ yêu rồi. lần thứ nhất để lộ ra kịch liệt tình cảm chấn động. ầm um, ầm um một giây sau, vô lượng biển xanh quét sạc trời cao. ở không gian thông đạo bên kia Bắc Hải bản thể dưới sự thao túng, vậy mà trực tiếp bỏ xuống tề hôn cùng thang tốc chi chủ hai người, không thấy như Lâm Đại Định Long Thiên Tứ, cơ hồ không chút do so dự liền hướng về thanh khí hướng về địa phương chạy như bay chiến trường phía trên. Long thiên tứ cùng tề Hôn còn có thang Tốc chi chủ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời thế mà không ai xuất thủ. bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. A, Long thiên tứ nháy nháy mắt. Nó còn trở về sao thang Tốc chi chủ. Vậy ta nếu không trước đi tề Hôn, Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 19 bắt hải đại thánh mặt môn các đại lão gần nhất tâm tình rất tốt. hỗn nhiễu bọn họ đã lâu cơ quan thành vấn đề đã bị thuần dương cung đám kia ngốc lớn A giải quyết. Làm giá mặc dù trang một trận tôn tử. Bất quá bây giờ cơ quan thành khôi phục. Bọn họ tự nhiên lại thành đại gia. Có thể ở bên trong cơ quan thành vui vẻ một chút nghiên cứu cơ quan thuật. Hơn nữa ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. Có lẽ là trời cao cũng xem bọn hắn mặt môn nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ quá đáng thương. Đặc biệt hạ xuống xem trọng. Cơ quan thành vị trí khu vực đột nhiên thiên lộ ra khe hở. Có cửa thiên thanh khí từ trên trời ráng xuống. Giống như cam lâm đồng dạng giọt giọt rơi xuống. Thế mà cứ như vậy đổ vào ở cơ quan thành từ trên xuống dưới. Phải biết đây chính là cửa thiên thanh khí A. truyền thuyết chỉ có kích toái mệnh tinh cảnh võ giả mới có thể hái. Chỗ cao ở trên 9 tầng trời. Trừ phi thiên địa biến động. Nếu không tuyệt đối sẽ không rơi xuống phàm trần lực lượng. Dùng để chế thuốc lời nói. Cơ hồ nhất định thành đan vương. Dùng để luyện khí lời nói. Thần binh cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thậm chí dùng để bày trận lời nói. Còn có thể để trận pháp uy lực lăng không mạnh hơn 3 phần. Cách đồ chơi này quả thực có thể xưng tu luyện dầu củ là. Mặc kệ dùng ở nơi nào đều có kỳ hiệu. Nghe nói thời kỳ thượng cổ còn có tông môn chuyên môn nghiên cứu làm sao thu thập cẩu thiên thanh khí tới tu luyện. Đã từng cực thịnh một thời. Bởi vậy có thể thấy được cẩu thiên thanh khí đối với võ giả tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Nhưng là bây giờ đầy trời cửu thiên thanh khí lại là rơi ở trong cơ quan thành. Cách này trừ bỏ thiên quyến. Còn có cái gì mặt khác giải thích ha, ha ha ha thượng thiên quả nhiên là chiếu cố ta mặt môn A ai cũng không cho phép cùng lão phu đoạt ta vừa vặn có một tôn khôi lỗi đang chủ bị bên trong. Nếu là lấy cổ thiên thanh khí rèn luyện. Tất nhiên có thể vì ta mặt môn lại thêm một bộ thiên binh giáp nói nhảm lúc này bên trong cơ quan thành. Nhiễm nhiên có vô số mặt môn bên trong người xông ra. Mừng rỡ như điên tranh đoạt số lớn cửu thiên thanh khí. Ngay cả mặt môn môn chủ đều hiện thân. Mà bên cạnh hắn. Ngày xưa mặt môn lão nhân. Còn có một vị khác trung niên nam tử phân biệt thay mặt đứng ở hắn tả hữu. Mà ngày xưa tham gia cầm y về tổng chỉ huy sứ tuyển chọn lỗ diệu thì là xem như mặt môn cách này nhất đại tuổi trẻ đệ tử thủ tịch. Cung kính đi theo mặt môn môn chủ sau lưng. Môn chủ. Cái này quả nhiên là trời cao chiếu cú ta mặt môn đối mặt mặt môn lão nhân nghi vấn Mặt môn môn chủ cũng là sắc mặt có chút xấu hổ Không biết nên trả lời thế nào Muốn nói không phải đâu Cửu thiên thanh khí rơi vào cơ quan thành lại là sự thật Muốn nói đúng không Cái này cửu thiên thanh khí bọn họ cũng nhìn xem Tuyệt đối là hàng thật giá thật cửu thiên thanh khí Không phải hư giả đồ vật Trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì không cần suy nghĩ nhiều Bên kia trung niên nam tử lạnh giọng nói ra Vị này là mặt môn trưởng lão hội đại trưởng lão Cũng là mặt môn môn chủ ở mặt môn bên trong lớn nhất kẻ thù chính trị Ngày xưa còn từng trải qua cùng hắn tranh đoạt qua môn chủ vị trí Hắn Còn có phe trung lập mặt môn lão nhân Tăng thêm mặt môn môn chủ bản thân Chọn vẹn ba vị hỏa luyện kim đan Chính là mặc môn xem như mười đại thánh địa một trong nội tình Ta mặc môn sừng sững Đông Hải nhiều năm như vậy Bây giờ cơ quan thành khôi phục nguyên dạng Liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả giáng lâm cũng không làm gì được chúng ta Bất kể có phải hay không là tính toán Cái này cẩu thiên thanh khí luôn luôn thực Chúng ta nhận lấy đến tóm lại không phải là sai Về phần những cái kia nghe si mị võng lượng tính toán Ta mặt môn còn gì phải sợ lời còn chưa dứt. ầm ầm một tiếng nổ sung trời đột nhiên từ cơ quan thành thành bên ngoài truyền đến. Trước kia mặt môn phong thành thời điểm tại ngoại thành bày trận pháp theo tiếng này nổ mạnh trực tiếp phá toái. Thậm chí ngay cả một cách hô hấp đều không có trèo chống đến. To lớn màn trời trực tiếp bị một tố cử lực đụng cách vỡ nát. phảng phất trời sập đồng dạng. chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì mạc môn môn chủ cùng mạc môn lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời lại không chú ý tới đại trưởng lão cùng ăn cứt một sảng biệt khuất biểu lộ chỉ thấy đỉnh đầu của bọn hắn vô tận biển xanh mãnh liệt mà tới quét sạch đầy trời phong vân một cái đen nhánh cửa đồng phảng phất một vầng loan nguyệt ở trong bít hải chìm nổi mang theo thâm uyên đồng dạng lực hấp dẫn Nghiếm nhiên là một bộ khá là vượt dị trên biển sinh trăng sáng cảnh. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ cơ quan thành ngoại thành. Hỏa luyện kim đan làm càn đối mặt Bắc Hải Đại Thánh đến. trừ bỏ mặt môn lão nhân. Mặt môn môn chủ cùng đại trưởng lão cơ hồ là đồng sự gầm thét lên tiếng. Ta mặt môn không tham dự các ngươi Đông Hải chi tranh. ngươi lại còn dám đánh tới cửa không đem ta mặt môn để vào mắt sao cút về Bắc Hải Đại Thánh không nói gì. Nó ngủ say thời gian quá lâu Gần nhất mới vừa vặn thức tỉnh Nguyên thần suy nghĩ vận chuyển không như ý Cho nên ý nghĩ cũng là vô cùng trực tiếp Không có bất kỳ cong cong quấn quấn Tâm thần khẽ động Liền không thấy mặt môn bên trong người Bắt đầu nắm bắt tán lạc tại cơ quan thành từ trên xuống dưới cửa thiên thanh khí Nhưng nó lần này cử động Lại là để mặt môn môn chủ còn có đại trưởng lão đều là nộ khí trùng thiên muốn chết hai đạo thần thần tướng giáp hào quang lấp lóe trực tiếp sông lên trời cao cắt đứt bắc hải đại thánh thu lấy cửa thiên thanh khí cử động bắc hải đại thánh dừng một chút bắc hải đại thánh suy nghĩ hóa thành thanh âm truyền ra cẩu thiên thanh khí tiến hóa cần mọi người đều biết hắn là côn dù là ở yêu tộc bên trong cũng là đặc thù nhất một chủng tộc thiên sinh thân thể khổng lồ Hỏa luyện kim đan về sau thực lực cũng là viễn siêu tầm thường hỏa luyện kim đan. Cùng trong cảnh giới cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nhưng hắn như vậy cũng là có thiếu sót. Kia liền là kích toái mệnh tinh. Thiên phú để côn có được ở trong biển rồng xưng bá vốn liếng. Vô địch cùng cảnh giới càng là để vô số người e ngại. Nhưng tương tự. côn thân thể đến cuối cùng cũng đã trở thành hắn kích toái mệnh tinh trở ngại. Muốn kích toái mệnh tinh Nhất định phải hoàn thành sinh mệnh trên bản chất tiến hóa Hóa thành bằng Đại bàng một ngày cưới gió lên Lên như diều gặp gió chín vạn dặm Muốn làm đến điểm này Côn nhất định phải thôn phệ đầy đủ cửu thiên thanh khí Lúc này mới có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích Trước đó côn một mực ngủ say ở Đông Hải nơi cực sâu Chính là thông qua ngủ say phương thức Lấy côn bằng nhất tộc bí pháp đến thu thập cửa thiên thanh khí. Nhưng hiệu suất quá thấp. Lúc này mới đến nay không có đột phá. Nhưng là bây giờ một cái cơ hội tốt ngàn năm một thủ đang ở trước mắt toàn thành đều là cửa thiên thanh khí cho ta. A mặt môn môn chủ cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó đồng thời bỗng nhiên cười một tiếng. Bọn họ làm sao biết côn tiến hóa nhu cầu trong mắt bọn hắn cửa thiên thanh khí rơi ở trong cơ quan thành. Dù chỉ là ngoại thành Cái kia cũng là bọn hắn mặc môn Cho ngươi nghĩ hay lắm chỉ là một con yêu thú Bản môn mà kể các ngươi xâm lấn đông hải sự tình Các ngươi còn cho là mình mạnh bao nhiêu đơn giản chính là thổ dân thôi Bắc hải đại thánh Xem ra thương lượng là không hữu dụng Lý giải điểm này về sau Bắc hải thu liếm khí tức đầy trời biển xanh trừ khử Nhìn thấy một màn này Mặt môn môn chủ mấy người cũng là mặt lộ nụ cười Quả nhiên những cách này thổ dân Không dám cùng bọn họ giao chiến Dù sao nhà mình thế nhưng là mười đại thánh địa một trong Bây giờ lại có cơ quan thành ở Không gian thông đảo bỗng nhiên tăng vọt Bất quá một cách lợi liền bao phủ toàn bộ cơ quan thành bắc hải đại thánh thanh âm tại thời khắc này cũng vang vọng ở giữa thiên địa Kinh khủng nguyên khí chấn động tùy theo khuyết tán ra chỉ là tiếng gầm đập ở trên tường thành, liền để hắc kim chế tạo cơ quan thành ngoại thành lung lay sắp đổ. đã các ngươi không cho ta, vậy từ ta tới bắt. hắc sắc trong đồng khẩu một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. bắc hải đại thánh chân thân sáng lâm mặt môn đám người, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi lăm chương hai mươi bằng không thì đè chết các ngươi bày sự thật giảng đạo lý. Bắc hải đại thánh đột nhiên sáng lâm là ai cũng không nghĩ tới Trước đó Trấn hải quan chiến đấu Mặt môn mặc dù không có tham dự Nhưng chú ý vẫn có chú ý Đối với bắc hải đại thánh đầu này thượng cổ thời đại về sau con thứ nhất xuất hiện đại yêu Mặt môn bên trong người tự nhiên cũng rất để ý Nhưng dù sao không phải là đích thân tới hiện trường Cho nên đối với thực lực của nó lại là không hiểu nhiều lắm Bất quá bây giờ bọn họ giải. Thanh khí, lấy ra, nếu không chết. Bầu trời nứt cơ quan thành phía trên toàn bộ hư không đều là ầm vang nổ tung. Vô tận loạn lưu gào thép mà ra. Mắt thấy là phải đem cơ quan thành ngoại thành triệt để phá hủy. Thời khắc mấu chốt. Cơ quan thành kịch liệt rung động. Mặt đất xoay chuyển. Càn khôn ngược lại rời. Ban đầu ngoại thành thế mà toàn bộ hướng xuống đất sụt xuống. Thay vào đó thì là từ mặt đất dâng lên. Cùng sở hữu 18 tầng cao rộng lớn thành tháp. Mỗi một tầng đều là một tòa thành thị. Một tầng so một tầng rộng rãi hoa lệ. Một tầng so một tầng khí vũ hiên ngang. Vô số cơ quan vận chuyển thanh âm tại thời khắc này vang lên. phảng phất trời mưa như thác đổ dày đặc tiếng sấm. Âm âm cơ quan thành nội thành sắt thép chế tạo cơ quan thành lúc này lại phản phất một cái chân chính sinh mạng thể một dạng. Ngoài bộ kết cấu không ngừng chập trùng. Phản phất tại phun ra nuốt vào hô hấp đồng dạng. Trung quanh thiên địa nguyên khí tức thì bị hắn toàn bộ rút khô. Hóa thành cơ quan thành nguyên động lực. Tạo nên một mảnh ống ánh màn ánh sáng màu trắng. Màn sáng phía dưới, tư không loạn lưu bên trong cơ quan thành ngạo nghễ sừng sững. không có chút nào khuyên đảo nguy cơ bất quá theo hư không loạn lưu xuất hiện phá toái trong không gian một đảo to lớn thân ảnh từng điểm từng điểm chuyển đi ra giống như là đang bò được đồng dạng. lấy mặt môn môn chủ đám người nhãn lực cũng sống vậy nhìn không thấu thân ảnh kia toàn bộ diện mạo có thể nhìn thấy chỉ có kinh khủng hắc sắc thân hình Lớn vô cùng lớn quả thực không cách nào tưởng tượng cách này rốt cuộc có bao nhiêu lớn diện tích nếu như nghiêm túc tính toán. Cách này thậm chí là đủ để sánh ngang toàn bộ đông lai đảo diện tích mà lúc này có được bậc này thể lượng sinh vật. Thế mà đường hoàng chính đại xuất hiện ở hư không một chỗ khác. Đang hướng về cơ quan thành rơi xuống đồng thời thuộc về Bắc Hải Đại Thánh Nguyên Thần Chấn động Càng là ở cơ quan thành từ trên xuống dưới vang vọng. Chỉ là kinh khủng nguyên thần chấn động cũng đủ để cho võ đạo tông sư cảnh giới cường giả cảm thấy đầu choáng váng. Tiên thiên cảnh võ giả càng là có khả năng trực tiếp thổ huyết té xỉu. Quả thực phản phất tinh thần lực ngưng tụ như vòng xoáy vậy trong đó ý niệm càng là có thể thấy rõ ràng. hiển nhiên là bắc hải đại thánh đối mặt môn phát ra tối hậu thư kỳ hàm nghĩa vì. hấp hưu. Hắt vị. hấp hưu. Mặt môn môn chủ đám người. À, bò tới. Thứ gì bò tới nghe được câu này trong nháy mắt. Mặt môn môn chủ đám người còn ngây cả người. Bất quá rất nhanh bọn họ liền minh bạch Bắc Hải Đại Thánh đây là ý gì? Nó thực bò tới có lẽ là bởi vì hình thể thật sự là quá khổng lồ. Bắc Hải Đại Thánh thậm chí không có năng lực phi hành. Cũng vô pháp ở lục địa sinh tồn. Chỉ có thể quanh năm sinh tồn ở vô tận Hải Dương bên trong. Cũng chỉ có cùng bầu trời một dạng rộng lớn hải dương. Có thể chứa đựng cái kia cực lớn đến có thể so với một đảo thân thể. Cho nên nó muốn giáng lâm, nhất định phải chân thân di động, cái kia chẳng phải là bò sao. Mà bây giờ, nó cuối cùng bò vào tự mình mở ra không gian thông đạo bên trong chân thân giáng lâm cơ quan thành. Dạng này tạo thành kết quả là cái gì đây dùng một cái sinh động hình tượng ví von. Chính là toàn bộ Đông Lai đạo tại thời khắc này đập vào cơ quan thành trên đỉnh đầu Bắc Hải Đại Thánh không có dùng cái gì kinh thiên địa khóc vượt thần võ công Cũng không có diễn hóa cái gì vô tận sóng xanh biếc Đó là hắn truyền thâu lực lượng thời điểm mới có thể dùng thủ đoạn Mà một khi nó chân thân giáng lâm Việc cần phải làm kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái Nhắm ngay trực tiếp nhào tới liền xong việc Kinh khủng thể lượng là hắn lớn nhất thủ đoạn công kích, Mặt môn bên trong người. Giếng Bắc hải đại thánh cái kia che khuất bầu trời đồng dạng thân thể ở tại có thể dưới sự thao túng. Dùng không gian thủ đoạn ngưng tụ ở cơ quan thành trên không. Không có chân chính bao trùm toàn bộ đông lai đảo. Chiếm lấy. Cái kia to lớn thể lượng mang đến khủng bố lực phá hoại cũng hoàn toàn ngưng tụ ở cơ quan thành phía trên. Hôm qua xoa xoa hôm qua xoa lão lớn cơ quan thành. Lúc này ở Bắc Hải Đại Thánh Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng lực lượng phía dưới. Đều không ngừng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Vô số cơ quan tại thời khắc này điên cuồng vận hành. Cái này mới miễn cưỡng chống đỡ Bắc Hải Đại Thánh Thái Sơn áp đỉnh công kích Mà mặt môn môn chủ đám người sắc mặt càng là cùng ăn cứt một dạng khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Gia hỏa này không tiến vào cơ quan thành sở dĩ khủng bố, là ở tại cơ quan thành nội bộ vô tận cơ quan. Bất luận cái gì cường giả, cho dù là kích toái mệnh tinh võ giả, một khi tiến vào cơ quan thành, cũng chỉ sẽ bị trong đó mê cung cùng vô tận cơ quan cho trở nên xoay quanh. Ngày xưa kiếm tung cái vị kia trí cường giả chính là điển hình ví dụ nhưng là Bắc Hải Đại Thánh không giống nhau. Gia hỏa này căn bản liền vào không được cơ quan thành. Liền là ở cơ quan thành phía trên. Dùng thân thể khổng lồ của mình dùng sức đè ép cơ quan thành. Còn thỉnh thoảng xoay người. Ngắp một cái. Nhưng là tác dụng với bên ngoài khủng bố áp lực lại là áp chế hoàn toàn mạng môn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan thành. Cơ quan nội bộ đúng là tạo hóa huyền bí. Kích toái mệnh tinh võ giả đều không nhất định có thể chạy thoát được. Mặc dù viết không chết đối phương, nhưng là có thể vây khốn. Nhưng vạn sự vạn vật có lời thì có hại, có mạnh thì có yếu. Nội bộ cường đại cơ quan thành, ngoại bộ ngược lại không có thoạt nhìn cường đại như vậy. Mặc dù không đến mức chân chính sụp đổ, nhưng ở Bắc Hải Đại Thánh áp chế xuống. Mặc môn môn chủ đám người nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản được đối phương lực lượng. Tương tính bên trên to lớn khắc chế nhanh thanh khí. Lập tức cho ta bằng không thì. Đè chết các ngươi mặt môn đám người. Cơ quan thành một màn này. Tự nhiên cũng bị tề khôn. Thang tốc chi chủ Còn có Long Thiên Tứ thấy được. bắc hải đại thánh vậy dứt khoát đến cực hạn lực lượng kinh khủng. Cho dù là trong ba người thực lực mạnh nhất Long Thiên Tứ đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh. trong lòng lén nói thầm vừa nãy phải chăng có chút quá kiêu ngạo mà đang ở cơ quan thành cách đó không xa tưởng ảnh nhìn xem ở Bắc Hải Đại Thánh kẹt gian nan chuyển vận cơ quan thành cặp mắt càng là như nguyệt nha đồng sáng cong cong trên mặt mang nồng nặc ý cười đuổi ta ra ngoài à, à, quả nhiên lúc trước mình ở một quyển cổ tịch nhìn lên đến tin tức là thật cựu thiên thanh khí đối với côn loại sinh vật này cực kỳ trọng yếu Một lần này quả nhiên đem Bắc Hải Đại Thánh lấy tới mặt môn một bên kia đi. Chỉ là đáng tiếc rời đi thuần dương cung phía trước, Thái Hoa tiên nhân giao cho mình một mai kiếm phù. Một lần này hẳn là đại cuộc đã định. Liếc nhìn cầm y về tin tức truyền đến, Tưởng Ảnh thấp giọng lẩm bẩm nói, khi nhìn đến Đỉnh Hải thành sụp đổ, toàn thành bị đổ thời điểm, nàng thần sắc cũng là hơi hơi ảm đạm. Bất quá khi nhìn đến mặt khác bốn thành đều bình yên vô sự về sau Nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra Tóm lại không có tổn thương quá lớn Ăn đột nhiên tuyển ảnh xứng sờ Ta không phải để cho các ngươi trọng điểm tìm kiếm dương trùng tin tức của các nàng sao Các nàng đây ai phụ trách truyền lại tin tức cầm y vệ ngẩn người Âm âm một giây sau Nguyên bản đã dần dần bình ổn xuống chấn hải quan Lần nữa truyền đến nổ rung trời Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 25 chương 21 tứ nữ bị tập kích Đông Hải ven bờ. Một vị thân mang áo vải lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bờ biển. Đạp nước mà đi. Vốn nên là rất có tiên phong đạo cốt hành vi. Nhưng rơi vào vị lão nhân này trên người. Lại có vẻ hết sức bình thường. Đông Hải sâm lấn A. Lão nhân liếc nhìn trấn hải quan phương hướng, lắc đầu. Có phần này thời gian dối đi hảo hảo bế quan tu luyện đột phá cảnh giới cao hơn không tốt sao. Thực sự là nhiều chuyện. Bàn tay một phen. Một đảo linh quang liền xuất hiện ở trên người ông lão. Chỉ chốc lát sau. Một đảo tràn ngập oán hận thanh âm liền từ linh quang bên trong truyền ra. Lão tặc ngươi lại dám giam cầm bản hầu. Quả nhiên là không biết sống chết bản hầu sẽ không chết. Mặc dù bị ngươi tính toán. Nhưng bản hầu hồng phúc tề thiên. bậc này trở ngại chẳng qua là bản hầu con đường vô địch bên trên một khối trứng ngại vật mà thôi. Bản hầu sớm muộn có thể đem nó đá văng a a. Lão nhân hoặc xả nói là đào hoa đào chủ đối với Khương Hằng vô năng cuồng nộ cũng chỉ là mỉm cười. Chợt hắn liền thu Khương Hằng nguyên thần. Khí vẫn không đủ. Lão hủ ta đại nạn sắp hết. Muốn bắt buộc mão hiểm. Trung kích cảnh giới cao hơn. Vì gia tăng phần thắng lúc này mới mưu đoạt khí vận. Chỉ là nhiều năm như vậy. Góp nhặt khí vận còn chưa đủ dùng. Nếu là cứ như vậy đột phá, lão hủ phần thắng không đủ ba thành. Đào hoa đảo chủ vừa lầm bầm lầu bầu. Một bên bước chân. Đất đai dưới chân theo hắn cất bước mà tự động co vào. Bước ra một bước chính là hơn nghìn dặm Sơ tay nhấc chân xúc địa thành thốn thần thông Mặc dù không có Bắc hải đại thánh như vậy bá đạo vô cùng Nhưng lại lộ ra mấy phần huyền diệu ý cảnh Mà ánh mắt của hắn càng là một mực khóa chặt bốn phương tám hướng Ở đào hoa đảo chủ trong cảm giác Nơi đó bốn đảo khí tức lúc này đã dần dần tụ tập ở cùng nhau Bốn loại không kém cỏi chút nào với Khương Hằng Thậm chí càng vượt qua không ít khí vận tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau. Giống như hoa tươi lấy gấm liệt hỏa hừ sầu. Làm cho người không tự chủ được say mê trong đó nếu là có thể đem cái này bốn cố khí vận nạp làm chính mình dùng. Lão hủ phần thắng ít nhất có thể tăng lên ba thành lấy lão hủ tích lũy nhiều năm như vậy. Năm thành trở lên liền có thể khiêu chiến về phần bốn người kia thân phận. Nói thật, đào hoa đào chủ căn bản cũng không để ý. Ngay cả có triều đình hầu ra thân phận Khương Hằng hắn cũng là nói tính toán liền tính toán. Chuyện cho tới bây giờ hắn đều sắp chết. Lại không đột phá chính là một giống đất vàng. Chỗ nào còn sẽ để ý thân phận của đối phương. Hắn liền là thượng thiên con riêng. Hắn vì tương lai con đường cũng là nói tiêu diệt liền xử lý. nha vừa mới ta đột phá đến võ đạo tông sư ai tiêm tiêm tỉ. Ta cũng là a, trùng nhi sư muội nói đến tiểu yêu mới vừa cùng ta nói, ta so tiêm tiêm tỉ sớm 3 giây đồng hồ đột phá phun là thật sao ha ha ha. đương nhiên là giả a. ngươi làm sao có thể sớm hơn ta đột phá đây? nhưng thật ra là ta so trùng nhi sư muội sớm đột phá cách một hai giây a. dù sao ta là sư tỷ nha. làm sao có thể chứ tiêm tiêm tỷ thiên phú lại không bằng ta ha ha ha. Ngươi thật đúng là dám nói a, Ha ha ha Dương trùng cùng trần tiêm tiêm cái chán đỉnh lấy cái chán Mỗi người mặt nở nụ cười lẫn nhau nói móc Mà ở một bên khác Doanh phượng tiên thì là vẻ mặt ôn nhu biểu lộ Tương tư sư muội. Thiên phú của ngươi cũng rất tốt đây Thế mà liền nhanh như vậy đột phá Chỗ nào không sánh bằng phượng tiên sư tỷ? Nói đến Tương tư sư mỗi người xuất thân thanh đế thành Bây giờ cũng là võ đạo tông sư Liền không có nghĩ qua tạm thời rời đi sư huyên đi thanh đế thành học thêm một lần sau Ha ha ha Phượng tiên sư tỉ nói đùa Loại chuyện này muốn tông môn bên trong quyết định mới được Ta hiện lại làm sao nói cũng là bái hỏa giáo thánh nữ Nếu là ta mở miệng lời nói hẳn là không có vấn đề miệng Doanh phượng tiên hai mắt như điện nhìn chằm chặp vẻ mặt mất tự nhiên lạc tương tư khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi mặc dù trước đó bị lạc tương tư giải thích đi qua nhưng doanh phượng tiên vẫn tin tưởng trực giác của mình đối phương khẳng định lòng có làm loạn nhất định là thèm nhỏ dãi sư huynh sắc đẹp khổ khổ dừng một chút lạc tương tư chủ động kéo ra chủ đề so với những chuyện nhỏ nhặt này Mọi người trấn hải quan một bên kia còn đang kịch chiến bên trong Chúng ta không cần phải đi qua sao đây Cái này mặt khác tam nữ đầu tiên là xứng sờ Lộ ra ý đồng thần sắc Nhưng cùng lúc lại mang theo vài phần vẻ do dự Trấn hải quan một bên kia đều là hỏa luyện kim đan cường giả Thái thượng trưởng lão bây giờ càng là lấy một địch nhiều Chúng ta mấy cái nếu có thể Vẫn là không muốn cho hắn thêm phiền phức tương đối tốt tứ nữ đều là tự biết mình. Mặc dù bây giờ bọn họ đều đột phá đến võ đạo tông sư, đủ loại thủ đoạn đều có thi triển chỗ chống. Nhưng võ đạo tông sư trung quy là võ đạo tông sư, cùng hỏa luyện kim đan trinh lệ thực sự quá to lớn. Cho dù là bọn họ lại thế nào nghịch thiên, dù là các nàng liên thủ đối địch, chỉ sợ cũng đánh không lại một vị hỏa luyện kim đan. So với trợ giúp trấn hải quan, chúng ta không bằng đi đối phó những cái kia tán loạn đông hải quân đội có đạo lý. Âm âm lời còn chưa dứt. Đột nhiên, tứ nữ đỉnh đầu bầu trời lại là bỗng nhiên sụp đổ một cách hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành đại thủ từ trên trời sáng xuống. Không có chút nào che giấu liền hướng về tứ nữ vị trí vổ xuống loại kia kinh thiên thanh thế. Hiển nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ bắt bốn vị tiểu hữu. Lão hủ xem các ngươi cùng ta đào hoa đảo hữu duyên. Không bằng tới ta đào hoa đảo làm khách. Lưu lại truyền thừa. Từ lão phu cho các ngươi truyền xuống. Từ nay về sau. Các ngươi chính là lão hủ hảo hữu chí sao tứ nữ. Tình huống đột nhiên, nhưng dương trùng bốn người gần như đồng thời phản ứng lại, là tương tư càng là người đầu tiên xuất thủ. Thiên thiên địa bảy đại nhị thâu thiên hoán nhật một tay nhô ra. Lòng bàn tay một vòng húc nhật đằng không mà lên. Vô tận sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Gần như đồng thời. Dương trùng há mồm phun ra một đoá tạo hóa viêm. Rơi vào lạc tương tư đánh ra húc nhật phía trên. Hai hai điệp ra. Kinh khủng nhiệt lực nhất thời lấy cấp số nhân tăng lên điên cuồng. Đập vào nguyên khí đại thủ phía trên. Hôm qua xoa ở đây trong tứ nữ. Lạc tương tư bộc phát là mạnh nhất. Lại có xương trùng phù trợ Đào hoa đào chủ lại là cách không xuất thủ Lúc này mới chế tạo trong nháy mắt cơ hội Ở nguyên khí đại thủ phía trên đánh ra một lỗ hồng Lên gần như đồng thời Trần tiêm tiêm bước ra một bước Tay trái chỉ thiên tay phải phân đất Một tôn như lai like hư ảnh kiên quyết mà lên Trực tiếp chống đỡ nguyên khí đại thủ bên trên lỗ hồng Ngăn cản nó tiếp tục khép lại Mà doanh phượng tiên thì là cuối cùng xuất thủ. Hắc bạch huyền quang bao phủ tất cả mọi người ở đây. Sau đó lói lên một cách liền tử nguyên khí bàn tay bao phủ bên trong thoát ly ra. Cách đó không xa chân thân chưa đến đào hoa đảo chủ thần sắc đọng lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bốn cách này con mồi thế mà trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hơn nữa phân công rõ ràng. Dùng loại này thủ đoạn trốn ra bản thân phong tỏa. Trách không được luôn cảm thấy các nàng khí phận tương liên, ngược lại là khá là huyền bí. Bất quá không sao đào hoa đảo chủ hít sâu một hơi, lần thứ hai bước chân, hướng về tứ nữ phương hướng đuổi tới. Mà giờ này khắc này. đổ kiếp trong không gian. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ lão tặc chia sẻ tứ nữ tầm mắt. Đem đông hải chiến cuộc một mực nhìn thấy bây giờ Trần Khuyên địch bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. hỗn chứng bê. sợ, vốn dĩ nghĩ kéo tới ngày mai, nghĩ nghĩ hôm nay vẫn là ba canh a, để khuyên địch ra một trận, ngày mai tác giả muốn tới y viện, đổi mới có thể sẽ có sóng chấn động, đến lúc đó lại nói.